quy một chương 581 cùng lão nhân ở chung ngày. Một Chương 581 cùng lão nhân ở chung một ngày. Có câu nói, không vào hang cọp, tiến đến hổ. Không mạo hiểm, làm sao có khả năng phát hiện bệnh truyền nhiễm bệnh trạng. Dương Lịch không biết mình có thể hay không gánh vác loại này bệnh truyền nhiễm tập kích, vạn nhất hòa người khác ở cùng một chỗ, chính mình chết trước, vậy thì khổ ép. Thế nhưng ai gọi mình là một thầy thuốc đây? Hơn nữa còn là đứng trong mắt người thần y Liệ. Chính sở vị, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn a. Dương Lịch trước đó nghĩ tới là, tốt nhất có thể cùng một vị mỹ nữ cùng ăn cùng ở thử nghĩ nghĩ một cái cơ khổ không chỗ nương tựa mỹ nữ ở ta hảo quang vĩ đại che chở cho tránh phát tử thần ôm ấp còn tranh thoát cảm động lấy thân báo đáp lại nói coi như là không thể ngăn cơn sóng giữ chết rồi trên đường còn có thể có nhân đẹp mắt bạn không phải đương nhiên loại yêu cầu này không phải là ai đều có thể đưa ra dương lích tự hỏi không có cái tia ra mặt chỉ có thể khẩn cầu hạ phúc cường ông lão này xem ở chính mình như thế bán mạng phần lên có cảm giác trong lòng một thoáng vạn nhất nếu như sắp xếp người đàn ông dương lích cảm giác mình vẫn phải là lên loại này bệnh truyền nhiễm chết rồi quên đi hạ phúc cường trầm ngâm nửa này chưa hề nói được cũng chưa hề nói không tốt chí ý tử trên mặt không nhìn ra hắn là ý tưởng gì ngược lại là trần kỳ một mặt lo lắng khoát tay háo một cái diêu đại nghĩa lâm nhiên nói rằng không được tuyệt đối không được dương Lích, ngươi nhưng là chúng ta hy vọng cuối cùng vạn nhất có cái gì bất ngờ làm sao bây giờ ngươi không thể đi muốn đi vậy là ta tới mặc kệ trần kỳ nói có đúng không là câu khách sáo dương Lích trong lòng vẫn là rất cảm động giữa bọn họ gặp nhau vốn là không nhiều tuy rằng lần trước bởi vì nham chứng sự tình để trần kỳ tiểu kiếm được một bút thế nhưng hiện tại người lãi nặng vì cái này liền muốn tới đánh của mệnh nói không có mang một điểm cảm tình giữ lý là không tin vẫn là ta đi cho dương lích có chút bướng bình nhìn trần kỳ thản nhiên nói trần việt trường không phải ta không tin ý thuật của ngươi chỉ là ta cảm thấy vẫn là ta khá là thích hợp một điểm dù sao hạ lao cũng biết ta biết một chút khí công cũng có thể chống lại loại vi khuẩn này cũng chưa biết chừng vẫn là ta tới khá là thích hợp nghe nói qua đoạn tiền còn chưa từng nghe nói liền chuyện như vậy cũng có người cướp làm đây hai người các ngươi thật biết điều hạ phúc cường có chút dở khóc dở cười nhìn hai người thở dài nói rằng dương lích nói rất đúng ta cảm thấy hắn tới càng ổn thỏa một ít tuy rằng làm như vậy có chút mạo hiểm Thế nhưng cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Chúng ta cũng không thể bởi vì sợ chết, liền trơ mắt nhìn những kia vô tội thôn dân từng cái từng cái chết đi. Thế nhưng Dương Lịch, ngươi thật sự nghĩ rõ chưa? Hạ Phúc cường ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dương Lịch, đầy mắt lo lắng. Dương Lịch gật đầu lia lịa, biểu lộ quyết tâm của mình, trong lòng trái lại có chút không hiểu rà sao giải thoát. Hiện tại chỉ có thể làm hết sức mình, nghe mẹ trời, còn chết sống, Dương Lịch đều giao cho ông trời tới phán xét. Ngươi hoàn hữu cha mẹ, hoàn hữu nhiều như vậy bà gái, ngươi còn trẻ như vậy. Cái này hiểm không thể mạo. Trần Kỳ càng là cố chấp, lo lắng nhìn Dương Lịch hỏa hạ Phúc cường hạ bộ trưởng vẫn để cho ta đi cho ta cảm thấy ta đừng cãi lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi y thuật so với dương lích cao hơn nữa hạ phúc cường không tự chủ nhịu như mày người nhà hỏi trần kỳ trước nhà mấy lần miệng cuối cùng vẫn là đem trong cổ họng nuốt xuống hiện tại còn ai dám nói mình ý thuật so với dương lích cao toàn thế giới đều tìm không ra mấy cái huống chi là hắn ta liền tới sắp xếp hạ phúc cường tầng tầng vô vô dương lích vai sau đó long hành hổ bộ đi ra xong nợ bồng bóng lưng có chút trầm trọng hạ lão dương lích bất thình lình đem nhanh muốn đi ra ngoài hạ phúc cường gọi trụ sán lạn cười cận nói con người của ta khá là thẻ thùng không quen lắm hòa nam nhân ở cùng một chỗ hạ phúc cường cũng có thâm ý liếc dương lích một chút dứt khoát mà nhiên xoay người đi ra ngoài dương lích nghĩ chính mình hẳn là đã nhắc nhở đủ rõ ràng hiểu chưa mỹ nữ a mỹ nữ ca ca muốn tới dương lích chúng ta ở thương lượng một chút vẫn để cho ta đi cho người còn trẻ hơn cũng không thể kích động a trần kỳ chưa từ bỏ ý định lôi kéo dương lích tụ cười theo mặt hỏi dương lích cười nhạt lắc lắc đầu nhẹ giọng nói rằng trần việt trưởng ngươi cảm thấy ta dương lích là loại kia không lợi dậy sớm người sao chuyện không có nắm chắc ta làm sao sẽ đi làm ngươi chắc chắn nói như vậy ngươi đã có manh mối trần kỳ đột nhiên nắm lấy dương lịch vay đầy nhien nam lay duong lich vai, đay mat kinh ngạc hỏi dương lịch chỉ bất quá là phu diễn trần kỳ ai biết hắn dĩ nhiên coi là thật đây cũng quá dễ lửa chứ hắn nếu là có nắm chặt cũng không đến nỗi như xuất hiện ở đây sao khổ não hạ phúc cường đi ra ngoài đại khái nửa giờ tài trở về chúng hai người gật gật đầu nói người ta đã an bài xong dương lịch ngươi chuẩn bị lúc nào quá khứ càng nhanh càng tốt dương lịch chắc chắc nói rằng theo hạ phúc cường đi tới trong thôn một gia đình dương lịch tài rõ ràng chính mình sai rồi hắn đem hạ phúc cường nghĩ tới quá thông minh mỹ nữ không sắp xếp lên lao đầu thật là có một cái dương lích muốn thực hiện chính mình lời hứa đi chết quên đi lao này làm sao liền như thế sẽ không phỏng đoán lòng của người ta từ đây chẳng lẽ mình biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng cũng hoặc là là ông lão này không phải nam nhân dương lích ánh mắt không tự chủ chăm chú vào lao đầu hạ thân muốn xem ra một chút đầu mối lao nhân có chút kinh hoàng đem mấy người nên vào phòng nhếp tay nhiếp chân ngã mấy chén trà ngẫm lại lại thật không tiện rút lui xem lao hán ta cái này tính hiện tại làm sao còn có thể cho ngươi môn uống trà mấy vị tuy tiện tọa trà hòa cơm ta liền không chiêu đãi vẫn đúng là đừng nói cha mấy người bọn hắn còn thật không dám uống lão ca ngươi đừng khách khí. kỳ thực đại gia hiện tại đều không khác mấy là người trên một cái thuyền ha ha hạ phúc cường thả xuống giá cười ha ha chỉ vào dương lích nói lão ca đây chính là muốn cùng ngươi trụ dương thầy thuốc còn trẻ như vậy lão nhân khó mà tin nổi nhìn dương lích lẩm bẩm nói thầy thuốc ca vị thầy thuốc này cũng quá trẻ đi một điểm chứ nhìn cách liền đại học đều không tốt nghiệp chứ vạn nhất ta nếu như truyền nhiễm cho hắn chẳng phải là tội lỗi lớn hơn không được không được lão hắn ta không thể làm cái này tổn âm đức sự đại gia ngươi đừng lo lắng Không có việc gì." Dương Lích cường cười nói, hắn liền buồn bực, làm sao chuyện gì đều có thể hòa tuổi tác dính líu quan hệ đây? Mỗi lần đều như vậy, đều là thế đạo gì a? "Lão ca, ngay trong chúng ta, liền mấy hắn y thuật cao nhất, nếu như không chờ hắn tới, lúc nào mới có thể tìm được biện pháp giải quyết." Hạ Phúc Cường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trầm giọng nói rằng, hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn. "Thật sự?" Cụ ông nửa tin nửa ngờ hỏi. "Thật sự?" Trần Kỳ hoa Hạ Phúc Cường đồng thời gật đầu. Dương Lịch có chút thật không tiện trùng lão nhân cười cận, không dám thừa nhận, nhưng là không phủ nhận. "Được rồi, vậy ta cảm ơn trước thầy thuốc." lao hán họ trương các ngươi liền gọi ta trương lao hán đi mấy vị trước ngồi ta liền tới cho vị này tiểu thầy thuốc thu thập gian phòng lao đầu hãy náy trùng mấy người gật gật đầu sau đó lui ra gian phòng dương lích bất đắc dĩ trận tròn mắt không vui nói hạ lao ngươi làm sao an bài cho ta một ông lao đây ta nói rồi ta không quen hòa nam nhân ngụ cùng chỗ vậy ngươi còn muốn hòa nữ nhân ngụ cùng chỗ hạ phúc cường mạnh mẽ chừng dương lích một chút trầm giọng nói rằng ngươi nói nhà ai đại cô nương nao có bệnh muốn cùng ngươi ngụ cùng chỗ toàn thôn ngoại trừ trương lao hán không một người đồng ý ngươi thật sự cho rằng là chọn cải chấm đây ngươi muốn cái nào liền cái nào Trương lao hán con dâu chính là đến loại này bệnh truyền nhiễm chết rồi hắn nói hắn không phải sợ tử chỉ là không hy vọng người khác cũng giống như hắn lao như tang ai cái này cũng là một cái người hiền lành a dương lích cảm giác mình bị vũ lục trường đắc như thế xoái, làm sao có khả năng không ai nguyện ý cùng hắn trụ đây lại nói hắn hiện tại nhưng là đại biểu cứu khổ cứu nạn đại bồ ta ta truong lao hán rất nhanh sẽ cho dương lích thu thập đi ra một gian sạch sẽ gian phòng ga trải giường vỏ chăn tuy rằng không phải tân thế nhưng đều là mới vừa tay quá con trai của ta gian phòng ta không dám đằng đi ra bảo vệ không cho phép trong phòng hoàn hữu loại kìa bệnh truyền nhiễm đây phong vốn là là cho ta tiểu tôn chuẩn bị đơn sơ là đơn sơ một điểm thế nhưng cũng may vẫn tính sạch sẽ Trương lão hắn ở trên ý phục xoa xoa tay có chút chầm chập nói rằng dương lích gật đầu cười nói đã rất tốt cảm tạ trương đại gia xác thực nơi này và ngoài thôn lều vải xoa ra muốn thật quá hơn nhiều đem dương lích gan bài xong hạ phúc cường hòa trần kỳ mấy người cũng không dám nhiều chờ vội vội vàng vàng rời khỏi vốn là cụ ông là có chút tự ti nhưng nhìn dương lích không cái gì giá cũng là từ từ thả ra và dương lích nói rất nhiều nói, nói sẽ khắp lên dương lích xem lòng chua xuất không nớt lao nhân nguyên bản có hai cái nhi nhưng là một cái 15 tuổi ở ngoại địa làm công thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi còn lại cái kế tiếp cưới vợ sinh nguyên bản sinh hoạt cũng coi như hạnh phúc nhưng là lại bị loại này không biết bệnh độc miễn cưỡng bóc chết con dâu tôn chết hết ngược lại còn lại hắn một cái lao già trên đời này chịu tội lao nhân trong lòng khổ nhưng không tìm được người nói dương lích trở thành duy nhất một nhân có thể nói hết đối tượng Lẹ loi tàn tán rất nhiều rất nhiều nhiều có chút liền dương lích đều nhớ không được cuối cùng dương lích viền mắt cũng đỏ hán để dương lích nghĩ tới cha mẹ của mình nếu như hắn cũng chết cha mẹ của mình nói vậy cũng là hòa trương đại gia là một cái tâm tình chứ nguyên bản trương đại gia là không dám cùng dương lịch cùng nhau ăn cơm tối sợ chính mình chuyển nhiễm dương lịch thế nhưng dương lịch không nói không có chuyện gì cuối cùng hai người ăn một bữa đơn giản nhưng cũng rất thơm cơm tối trước khi ngủ dương lịch thế cụ ông đem một lần mạch sau đó lại lợi dụng thần nguyên khắp toàn thân từ trên xuống dưới quét hình một lần còn cố ý đem một ít số liệu ghi lại ở bên người mang bản lên vừa tối dương lịch lăn qua lộn lại không ngủ được mã não đều là trương lão đại gia lão lệ tung hoành tình cảnh trong lòng chỗ sót nghĩ tới nhiều nhất là cha mẹ hỏa đám kia để hắn hổ thẹn lại khó có thể dứt bỏ nữ nhân hắn chết liền xong hết mọi chuyện nhưng là bọn họ đây lưu lại bọn họ chịu được hết hệ thống khổ sao chết như vậy là không phải quá ích kỷ một điểm ta nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết nhất định phải dương lích chăm chú cắn môi, trong lòng âm thầm bất chấp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 582, cùng lao nhân ở chung ngày 2. chương 582, cùng lao nhân ở chung ngày hai một đêm trằn trọc trở mình dẫn đến dương lích ngày thứ hai vừa dạng sáng liền đẩy một đôi mắt gấu trúc rời giường để hắn kinh ngạc chính là chương lão hắn dĩ nhiên lên so với hắn còn sớm, ngồi sồm ở viện lão du thủ dưới, tháp tháp đánh thuốc lá rời, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm mợ mị tiên không đỡ ra nếu như không phải thỉnh thoảng sẽ nhữ lên lông mày, vẫn đúng là lại như một cái pho tượng. Thân ảnh đơn bạc có vẻ hơi thưa tót. Dương Lịch hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn ngồi sồm xuống, trong lòng mang theo nồng đậm động tình. Đại gia, làm sao không ngủ thêm chút nữa? Dương Lịch nhẹ giọng hỏi. Lão nhân quay đầu lại cục lốc trùng Dương Lịch cười cận, lắc đầu nói rằng, không ngủ được nghĩ ra được nhìn ngày này, nhìn ở mấy chục năm lão phòng hiện tại thôn trở thành hình dáng này ai biết cái kế tiếp tử có thể hay không là chính mình qua một ngày ít một ngày a nói xong lời cuối cùng trương lao hắn chính mình không nhịn được nợ nụ cười khổ liền với tháp tháp mánh hút vài hơi yên dương lích không thể làm gì lắc lắc đầu muốn khóc vừa muốn cười hắn làm sao không phải là qua một ngày ít một ngày từ trong túi lấy ra bán bao bị đẻ yên đưa về phía trương lao hắn gợ ép cười cận đại gia quất ta trương lao hắn thụ sùng ngược kinh tiếp nhận dương lích đẻ yên cẩn thận từng ly từng tí một rút ra ban bao bi đe yen đua ve phia truong lao han guong ep cuoi can đai gia quat ta truong lao han cái sau đó lại trả lại cho dương lích đem yên ở trong tay vớt nhẹ nửa ngày tài nhẹ nhàng nói rằng ha ha loại này thật tiên người khác đồng lứa đều đánh không lên một cái ta lao đầu đúng là chiếm một cái lợi ích to lớn cái gì tốt tiên không tốt tiên ta ngược lại thật ra cảm thấy vẫn là thuốc lá rời được đủ kính dương lích lao nhân thật không tiện đánh có chút dối trá nói rằng thuốc lá rời đối kẻ nghiện thuốc tới nói đủ kính đối với hắn mà nói vẫn là toán một cái có thể cay người nước mắt chảy ra tới lao nhân cười ha ha gật gật đầu sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đem yên đốt dương thầy thuốc ngươi làm sao cũng dậy sớm như vậy ta không ngủ được dương lích bất đắc dĩ vây vây tay cười nói lao nhân thở dài một hơi sâu xa nói hiện tại giống như ngươi vậy người trẻ tuổi cũng không nhiều ta chỗ ấy. Khi còn sống cho tới bây giờ không lên quá như thế sớm đâu lần này được rồi một thoáng ngủ thiết đi không thể dậy được nữa cũng tốt phản chính hắn bản thân liền là một cái yêu thích người ngủ ngủ cũng tốt cái gì cũng dùng nghĩ cái gì cũng không cần làm Dương Lích không biết phải an ủi như thế nào lão nhân hắn nhi chết rồi Dương Lích lĩnh hội không tới loại kia ghi lòng tạc giả thống quay đầu xoa xoa có chút đỏ lên viền mắt lão nhân gượng ép cười cận, nói Dương thầy thuốc nhìn ngươi cũng không giống như là người bình thường ra hải tại sao còn muốn thăng giao du với kẻ xấu còn trẻ như vậy không đáng ra cái vấn đề này trương lão hắn đã sớm muốn hỏi chỉ là vẫn không biết nên làm sao mở miệng cái khác thầy thuốc đều đái vài tầng khẩu trang rất sợ bị lấy bệnh nhưng là dương lịch nhưng liền khẩu trang đều không đái cái khác thầy thuốc thấy thôn người hay cùng thấy quý tử lẫn mất rất xa nhưng là hắn nhưng còn chạy tới cùng mình trụ dương lịch khắp nơi cùng người khác không giống để trương lão hán trong lòng thật tò mò chuyện như vậy người khác đều là chạy được xa đến đâu thì chạy nhưng là hắn làm sao liền hết lần này tới lần khác xong về phía trước đây vì tiền có thể đánh lên loại này thật tiên người làm sao xem cũng không giống như là người thiếu tiền a vì danh liên mệnh đều không còn còn muốn tên làm gì dương lích ánh mắt kinh ngạc nhìn cụ ông trên mặt danh vú sâu hoắm nói đại gia ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào chạy về gia súc lên sau đó nhìn như thế một ve ra người đều chậm giá rai chet đi sao mặc kệ là đứng ở thầy thuốc góc độ vẫn là đứng ở người bình thường góc độ ta đều không làm được ba mẹ ta hòa ngải như thế cũng là nông dân bọn họ cũng không hy vọng nhìn thấy một cái như vậy không có tim không có phở nhi lao nhân sâu sắc nhìn dương lích đột nhiên liền nở nụ cười thật nửa ngày mới nói ba mẹ ngươi có thể có ngươi như thế một cái nhi thật sự rất có phúc khí dương lích chưa hề nói hắn có thể có như thế một đôi cha mẹ cũng là phúc khí của hắn dương thầy thuốc ta lao hán có thể hay không cầu ngươi một chuyện trương lao hán cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dương lịch gật gật đầu nói trương đại gia ngươi đừng có khách khí như vậy liền cu gọi ta tiểu dương tiểu ích cũng được có chuyện gì ngài nói ta có thể đến giúp nhất định giúp trương lao hán nghiêm nghị nhìn dương lịch trầm giọng nói rằng dương thầy thuốc nếu bọn họ nói y thuật của ngươi lợi hại nhất vậy thì nhất định lợi hại nhất ta lao đầu chết rồi không liên quan thế nhưng xin ngươi nhất định phải tìm tới trị liệu loại này bệnh chuyển nhiễm biện pháp trong thôn những cái hài còn chưa có đi quá trong thành còn chưa lên học cứ thế mà chết đi trong lòng ta khó chịu à dương lích đột nhiên cảm giác con mắt của chính mình có chút cay cay có loại xung động muốn khóc như thế một cái người hiền lành vốn là thì không nên gặp kiến nạn như vậy ông trời lẽ nào là thật sự mắt bị mù sao đại gia người yên tâm ta nhất định sẽ tận lực dương lích nói thật hiện tại liền một chút xíu manh mối đều không có hắn căn bản không dám làm ra bất kỳ cái gì bảo đảm chỉ có thể tận lực cho tới có thể hay không tìm tới biện pháp vậy chỉ có thể nghe do mệnh trời ta thế toàn thôn lão các thiếu gia cho dương thầy thuốc ngươi dập đầu lao hắn nói liền muốn quỳ xuống dương lích sợ hết hồn một cái đỡ lấy lao nhân miễn cưỡng đem hắn từ trên mặt đất dậy lên trầm giọng nói rằng Đại gia ngài không phải chết ta thọ sao ta không chịu nổi để một cái sáu mươi bảy mươi tuổi cụ ông cho mình quỳ xuống dương lích cũng không có can đảm này tiếp nếu như 60, 70 tuoi khỏi loại bệnh này còn nói được nếu như không chịu hết chẳng phải là nhận lấy thì ngại tri het không thể vô liêm sỉ thành như vậy nhận được lên nhận được lên trương lao han bướng bình nói rằng ngươi nhưng là ta toàn thôn hy vọng ngươi không chịu nổi ai nhận được lên ngươi vẫn để cho lão đầu bái cúi đầu bằng không ta chết cũng không hiểu ý an a ta lại không phải là các người già trên bàn quan nhị gia còn bái cúi đầu dương lích lặng lẽ trợn tròn mắt giở khóc dở cười nói rằng đại gia ngài Không phải làm khó ta mà nếu không như vậy, chờ ta tìm tới biện pháp giải quyết, ta lại nói quỷ không quỷ sự tình, có được hay không?" Trương lão hán suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Kia trước tiết kiệm, các loại, chờ xong ta lao đầu con sống, ta lại khai." Dương Lịch sợ sờ, sờ mồ hôi lạnh trên đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Người bảo thủ, người bảo thủ, càng già càng ngoan cô a." Bữa sáng là Trương lão đầu xuống bếp làm, bạch diện man đầu, dương muối, bắt cháo đơn giản, thế nhưng Dương Lịch nhưng đầy đủ ăn uống, năm cái man đầu. Đây là trước đó nhà bọn họ thường ăn bữa sáng. Từ khi hắn ra thôn sau khi, đã rất lâu không ăn đến nói thật, Dương Lịch vẫn cảm thấy loại này nông gia cơm ăn ngon. Thế Trưởng lão Han Trần Mạch, hai người đang ngồi ở trong phòng tán gẫu, bàn gợi nhưng tìm tới, nói cho hắn Hạ Phúc Cường tìm hắn, để hắn đi một chuyến nghe ngưa khí, tựa hồ lại xảy ra đại sự dị tự. Dương Lịch vội vội vàng vàng chạy đến lều vài thời điểm, Hạ Phúc Cường Hòa Trần Kỳ đã ở hai người đều một mặt vẻ ưu lo, Dương Lịch trong lòng đỗng nhiên chìm xuống. "Tiểu Ích, trước tiên lại đây tọa Hạ Phúc Cường chỉ chỉ bên cạnh bàn đắng, trầm giọng nói rằng, dương Lịch sán lạng cười cợt, nói, ta liền chạm ở chỗ này được rồi, cách tiến vào không tốt lắm đã xảy ra chuyện gì?" thân phận của hắn bây giờ không phải là cái gì thầy thuốc mà là và người của toàn thôn như thế thuộc về bệnh hoạn tọa gần quá dương lịch sợ chuyển nhiễm cho hạ phúc cường nếu như người khác còn chưa tính chỉ là hạ phúc cường thân phận quá đặc thù vạn nhất nếu như đã xảy ra chuyện gì mặt trên không thể không giết hắn hạ phúc cường cũng có thâm ý liếc dương lịch một chút cười khổ nói ha ha chúng ta hiện tại đều giống nhau ngươi còn lo lắng cái gì ta vẫn là ngồi bên này dương lịch bướng bình nói rằng cũng tốt hạ phúc cường gật gật đầu trầm giọng nói rằng mới vừa nhận được điện thoại có chuyện hơn nữa còn là đại sự chuyện gì hạ phúc cường hòa trần kỳ liếc mắt nhìn nhau Trần Kỷ cười khổ nói, nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài hiện tại toàn Hoa Hạ hầu như đều biết tỉnh đại thôn bị một loại khủng bố bệnh độc cảm hóa. Cái gì? Làm sao có khả năng? Julius đống nhiên từ vị trí đứng lên tới, khó mà tin nổi nhìn hai người, nói, ngoại trừ hạ lao của ngươi vệ tinh điện thoại, toàn thôn thông tin tín hiệu đều bị bại liệt tin tức làm sao có khả năng tiết lộ? Chẳng lẽ có người chạy đi? H hạ Phúc Cường trước đó liền lo lắng tin tức tiết lộ, gây nên khủng hoảng vì lẽ đó đặc biệt che đậy nơi này tín hiệu, hơn nữa có bảng cười những người này canh gác, làm sao có khả năng còn để tin tức tiết lộ ra ngoai hien tai toan hoa ha hau nhu đeu biet tinh đai thon bi mot loai khung bo benh đoc cam hoa cai gi lam sao co kha nang ich đong nhien tu vi tri đung len toi kho ma tin noi nhin hai nguoi noi ngoai tru ha lao cua nguoi ve tinh đien thoai toan thon thong tin tin hieu đeu bi bai liet tin tuc lam sao co kha nang tiet lo chang le co nguoi chay đi ha phuc cuong truoc đo lien lo lang tin tuc tiet lo gay nen khung hoang vi le đo đac biet che đay noi nay tin hieu hon nua co bang cuoi nhung nguoi nay canh gac lam sao co kha nang con đe tin tuc tiet lo ra ngoai Dương Lịch làm sao sẽ không biết như vậy sẽ tạo thành lớn đến mức nào dung chuyển. Hạ Phúc cường cười khổ lắc lắc đầu, nói, "Ta trước đó cũng cho rằng là có người chạy đi, nhưng là để bảng cười dẫn người tới từng nhà xét duyệt, căn bản không có ai đi ra ngoài hơn nữa, chu vi cũng không có người xa lạ tới gần quá chúng ta cũng không nghĩ ra, tin tức đến cùng là làm sao tiết lộ mặt khác, không chỉ có như vậy, toàn thế giới mỗi cái địa phương phát hiện đồng dạng bệnh độc địa phương cũng đều bị công bố đi ra ngoài. Biết là người nào làm sao?" Dương Lịch trầm giọng hỏi. Toàn thế giới cũng trong lúc đó bị công bố ra ngoài, nếu như là đây là trùng hợp hoặc là ngẫu nhiên, đánh chết Dương Lịch cũng không tin hắn mơ hồ có thể nghe thấy được một ít âm nhu mùi vị tin tức bộ tra xét đối phương ai đi là quốc nội một nhà võng thế nhưng căn bản không tìm ra được là ai hạ phúc cường cười khổ nói rằng ngự khí khá là bất đắc dĩ trần ký ngơ ngác nhìn chằm chằm hạ phúc cường trầm giọng nói rằng ta đang suy nghĩ rốt cuộc là ai làm hắn công bố ra ngoài mục đích là cái gì hắn làm sao sẽ biết nhiều như vậy người bình thường cũng không biết đồ vật biết tỉnh đài thôn hay là trùng hợp nhưng là toàn quốc hắn đều biết không khỏi cũng quá khuyết đại một điểm có thể hay không hòa loại này không biết bệnh độc có quan hệ dương Lý hòa hạ phúc cường không tự chủ liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như loại này không biết bệnh độc đúng là người vi, hết thề đều giải thích thông toàn thế giới vài quốc gia đồng loạn phát sinh, sau đó lại đồng thời bị công bố ra ngoài không phải là người vi, vậy thì là quỷ làm. Võng không phải đều có máy thu hình sao? lẽ nào không có lên mạng người lục tượng? Dương Ích chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn ở Di Tỉnh Võng cũng đi quá, bình thường Võng đều là có thập vài bộ máy thu hình a. duy nhất có thể xác định chính là một tên nam mang mũ kính dâm, căn bản không thấy rõ mặt quốc can chính đang tra chúng ta cũng nhất định phải bước nhanh nếu như gây nên náo loạn. Hậu quả khó mà lường được các hạ phúc cường có chút nôn nóng ở trong lều đi tới đi lui, nửa ngày, tài nói tiếp, nếu như thực sự không được, chúng ta liền đem toàn thôn rời đi, sau đó tìm mấy người tới chế tạo một cái giả tạo cần phải trước đem ngoại giới âm thanh đè xuống cái khác, lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 583, Nô Thế Phi. Chương 583, Nô Thế Phi. Phía trên thế giới này, ai cũng không phải ngốc chế tạo giả tạo liền có thể đã lừa gạt ngoại giới những người kia, Dương Lịch cũng không nhận ra việc này liền có thể hành đến thông. Lại nói, người bí ẩn kia nếu dám ở vòng thượng tuyên bố Trong tay có thể không có nắm giữ một chút xíu tư liệu. Coi như là có thể đã lừa gạt một nhóm người, vậy cũng không thể đã lừa gạt mọi người. Chỉ muốn cái kia người một ngày không bắt tới, việc này khẳng định vẫn là sớm muộn sẽ làm lớn. Dương Lịch lo lắng nhất chính là người kia làm như vậy mục đích thực sự là cái gì? Loại vi khuẩn này đến cùng là từ đâu tới đây? Một người, khẳng định không có năng lực khủng bố như vậy. Chị Tật gốc, trừ phi đem nghĩ ra loại vi khuẩn này biện pháp giải quyết, tài có thể chân chính chị Tật gốc. Hạ Lao, ta cảm thấy... Làm như vậy không tốt lắm, Trần Kỳ ngẩng đầu liếc mắt một cái Dương Lịch Hóa Hạ Phúc Cường, trầm giọng nói rằng, người kia đã có năng lực như vậy, chắc chắn sẽ không là một cái đơn giản tổ chức chuyện như vậy, chỉ có thể càng chuyện càng huyền chiếu ta xem, còn không bằng trực tiếp thấu minh hóa. Nhìn hai người đưa tới hỏi dò ánh mắt, Trần Kỳ uống một hớp trà, nói tiếp, không bằng chúng ta chủ động đem chuyện nơi đây công bố ra ngoài. Dù sao cũng hơn bị người khác chọc ra tới có thể đạt được dân chúng hảo cảm nếu như vắng nhất, chúng ta tìm tới biện pháp giải quyết, hà không phải là một lần tuyên truyền đại thời cơ tốt. Cho dù không tìm ra được, vậy cũng không có quan hệ gì. Chúng ta liền tuyên bố đã đem bệnh tình khống chế hiện tại hầu như toàn thế giới đều ở náo bệnh như vậy độc, nói vậy ta Hoa Hạ cũng sẽ không thái quá khủng hoảng. Dương Lực Hoa Hạ Phúc Cường không nhịn được đồng thời hít một hơi thật sâu, lông mày sâu sắc nhăn lại. Nếu như chuyện như vậy thật giống bọn họ suy đoán như thế, là một cái thế lực khổng lồ tổ chức ở hậu trường thao túng, đó là dù như thế nào cũng không che lấp được nhân dân quần chúng miệng bọn họ nếu có thể đem tình đại thôn sự tình điều tra rõ ràng, lại làm sao có khả năng tra không rõ di chuyển địa chỉ. Trừ phi, những người này toàn đều biến mất. Bọn họ thường thường ở võng thượng công bố một ít tin tức, đến thời điểm trái lại dễ dàng gây nên khủng hoảng. Phản chính trước đó đã để quần chúng có nhất định thích hướng năng lực, loại này không biết bệnh động, bọn họ cũng không thường không thể tiếp thu. Hạ Phúc Cường lơ đang liếc Dương Lích một chút, thấy Dương Lích khẽ gật đầu, mới nói: Ta cảm thấy ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, thế nhưng căn hệ trọng đại, ta vẫn là cùng mặt trên thương lượng một chút về phần bọn hắn làm sao quyết định, ta cũng không dám khẳng định. Không chuyện gì, ta hãy đi về trước lập tức buổi trưa, ta sợ sệt trường lào hắn bên kia xảy ra chuyện gì. Dương Lích gáy náy trùng Hạ Phúc Cường hòa trần kỳ cười cợt, nhẹ giọng nói rằng: ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng cái gì không chắc được. Chính mình trước tiên ngã Hạ Phúc Cường nói nửa đùa nửa thật đạo dương lích trong lòng có chút cảm kích hắn biết hạ phúc cường đây là ở quan tâm hắn không có lợi ích liên lụy làm bằng hữu khi làm thân nhân thuần túy quan tâm mới vừa xốc lên lều vải liêm rồi cùng vội vội vàng vàng xông tới bàng nhạc đụng phải một cái đầy có lòng bàng đại ca gấp gáp như vậy làm gì dương lích trong lòng lại là không tự chủ căng thẳng hiện tại ở vào như vậy phôi cạnh dưới chỉ cần có người vội vội vàng vàng đúng giờ có chuyện hơn nữa còn không phải việc nhỏ bàng nhạc xoa xoa mồ hôi chán trầm giọng nói rằng có chuyện dương lích muốn một cái tắt đập chết hàng này ai cũng biết có chuyện đừng đều là như thế một cái lời dạo đầu có được hay không chuyện gì hạ phúc cường nhỏ bé không thể nhận ra nhữ nhữ mày trong lòng đã không tự chủ được hòa ngày hôm qua người thấy thuốc kia tử liên hệ tới nhưng là để hắn kỳ quái chính là hiện tại tài sáng sớm 10 giờ không tới à làm sao có khả năng người chết lẽ nào sớm hay sao chúng ta ở thôn bên cạnh trên sườn núi bắt được một cái lén lén lút lút người hơn nữa còn có một cái trướng đồng nhỏ nhìn cách hắn ở sườn núi trụ thời gian không ngắn bảng nhạc cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng thời gian dài như vậy tai phát hiện dĩ nhiên có người ở phụ cận nói đến đây là hắn thất trách nếu như truy cứu lên hắn nhưng là phải chịu không nổi người ở đâu nhi chúng ta mau đi xem một chút hạ phúc cường lôi chừng mấy ngày mặt rốt cục không nhịn được hiện ra vẻ vui mừng đứng dậy liền đi ra ngoài hay là người này là nhân chỗ đột phá cũng không nhất định đâu dương lich lại muốn đánh người rõ ràng là chuyện tốt làm sao có thể gọi ra sự cơ chứ rõ ràng là đang đùa người chúng ta sợ chuyển nhiễm vì lẽ đó không dám mang về để hai cái huynh đệ ở sườn núi bên kia nhìn đâu bảng nhạc lên tiếng nói rằng ở thôn bên trái có một tòa rừng cây nằm dày đặc đại sơn đừng nói tàng một người chính là tàng mười cái tám cái không để tâm cũng không nhất định có thể phát hiện dương lich thật hiếu kỳ bảng nhạc đến cùng là làm sao phát hiện người kia Ở bán trên sườn núi, một cái một người chướng đồng nhỏ nương tựa ở dưới cây lớn, bên cạnh còn bày một đại bao ăn đồ vật, ngoài ra còn có một bộ cao thanh máy chụp hình một cái hơn 30 tuổi hèn mọn nam nhân mặt mày xám xịt ngồi chồm hổm trên mặt đất, xem ra bàng nhạc hai người này huynh đệ không ít chiếu cố hắn. Nam nhìn thấy Hạ Phúc Cường đoàn người lại đây, trong ánh mắt lơ đãng tránh qua một tia khủng hoảng, lập tức lại rất tốt che giấu quá khứ bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên tới, hét lớn, "Ngươi là không phải những này làm lĩnh tụ trưởng. Bọn họ tại sao có thể tùy tiện đánh người? La không phải trải qua người khong phai nhung nay lam linh thủ truong bon ho tai sao co ý. Ta muốn tới cáo các ngươi." bên cạnh người binh sĩ kia không chút do dự một cước đá vào hắn đỗ lên đem hắn trùng đạp ngã xuống đất tuy rằng còn chưa phát hiện bất kỳ cái hở thế nhưng trực giác nói cho dư lý, người này khẳng định cùng ngày hôm nay vong thượng công bố cái kia tin tức có quan hệ hết cách rồi ai kêu hắn trường bị ổi như vậy đây lại đạp ta một cước lại đạp ta một cước có còn vương pháp hay không có còn hay không tố chất các ngươi làm lính đều là lớn lối như vậy sao nam nhân thống khổ bưng đỗ lăn lộn trên mặt đất còn không nhịn được uy hiếp nói ta nhất định phải đi cáo các người để cho các người đám người này tất cả đều ra tòa án quân sự đừng tưởng rằng làm lính là có thể tùy tiện đánh người dương lích cười gằn nhiều ngày như vậy tâm tình vốn là buồn bực không nghĩ tới dĩ nhiên có nơi chút giận đưa tới cửa hắn muốn khách khí nữa liền xin lỗi ông trời một phen ý tốt ngươi là ai tại sao muốn ở chỗ này dương lích ngồi xổm ở nam nhân trước mặt cười gằn hỏi nam nhân trong ánh mắt hoảng loạn lóe lên một cái rồi biến mất cắn răng nói rằng ta tại sao không thể ở nơi này lại không phải cấm địa dựa vào cái gì ngươi có thể ở ta liền không thể ngươi là đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta sao dương lích một cái tóm chặt nam góc một mặt thô bạo nói rằng hạ phúc cường nhẹ nhàng ho khan một cái trầm giọng nói rằng dương lích, Chú ý một thoáng phương thức. Vẫn là vị thủ trưởng này hiểu chuyện nam nhân hung hăng trùng mấy người cười cận, nói: "Ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút đem ta thả, bằng không, ta nhất định phải đem các ngươi đánh đập bình dân sự tỉnh công bố ra ngoài đến thời điểm, các ngươi hối hận đệu chậm." Dương Lịch sán lạn trùng hạ phúc cường hòa Trần Kỳ cười cận, nói: "Hạ lão, các ngươi đi về trước ta hội thẩm hỏi ra các ngươi muốn độ vận." Hai người trước sau liếc mắt nhìn nhau, sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Nam rốt cục hờ rồi, giấy rủa từ dưới đất bò dậy tới, tiếng khóc nói rằng: "Hai vị thủ trưởng đừng đi, a ta là một tên nhếch ảnh ham nữ giả, đi ra du lịch, thật sự không có gì khác mục đích ta hắn không phải đứng ốc đã sớm không thấy được ở giữa đoàn người tối người không dễ trêu chọc chính là dương lích bọn họ phải đi quỷ mới biết dương lích muốn làm sao dằn vặt hắn đâu dương lích tiếp nhận bảng nhạc đưa tới máy chụp hình lật qua lật lại quả nhiên đều là một ít phong cảnh chiếu đem máy chụp hình đưa cho hạ phúc tường trong ánh mắt tránh qua một tia khó mà tin nổi nay cùng hắn nghĩ tới có điểm không giống nhau lắm a theo lý thuyết máy chụp hình bên trong tồn hẳn là tất cả đều là thôn người chết hoặc là lòng người bảng hoàng bức ảnh mới đúng làm sao có khả năng chỉ là một ít phong cảnh chiếu đây lẽ nào thật sự chỉ là một cái ăn nhiều chết no đi ra du lịch người không liên quan chẳng phải là cao hứng hụt một hồi thật sự chỉ là đi ra du lịch dương lịch chưa từ bỏ ý định hỏi tới nam chăm chú gật gật đầu nói đúng là đi ra du lịch hạ phúc cường kéo qua dương lịch nhỏ giọng nói rằng dương lịch ngươi tin tưởng lời của hắn nói sao không tin ta cũng không tin trần kỳ trầm giọng nói rằng hạ phúc cường nhịu nhũ mày trầm ngâm chốc lát nói rằng như vậy người này liền giao cho ngươi nếu như có vấn đề tốt nhất nếu như không có vấn đề liền đem hắn thả ta hiện tại tới hòa mặt trên thương lượng công bố sự tình nhìn cách chuyển nơi đây là không che giấu được từ dương lịch gật gật đầu chờ hạ phúc cường hòa trần ký đi dương lich lại chở một lần tất cả mọi thứ sau đó lại điểm tướng nam quần áo lột sạch siêu một lần đều không thu hoạch được gì ngươi tại sao muốn tới nơi này du lịch dương lich tức giận hỏi nơi này muốn phong cảnh không phong cảnh muốn cổ di chỉ không có cổ di chỉ nào có bệnh nhân tải tới nơi này du lịch đâu dương lich có thể không tin hắn vẹn vẹn là tới du lịch nam mạnh mẽ chửng dương lich một chút không vui nói ta không tới đây bên trong du lịch đi nơi nào du lịch còn muốn quy định địa điểm sao thực sự là dương lich một quyền điện ở nam viên mắt lên hắn thực sự không ngỡ tên khốn kiếp này hung hăng dạng nam kêu thảm một tiếng Bưng Viễn mắt đóa ở một bên, dùng con sót lại một con mắt liếc Dương Lịch một chút, âm thanh nói rằng: "Ngươi làm gì đánh ta? Dựa vào cái gì? Ngươi có gan giết ta a?" Dương Lịch lại là một quyền, cú đấm này là hắn con mắt còn lại. "Ngươi dám đánh ta? Chuyện ngày hôm nay chúng ta không để yên chỉ cần ta có thể còn sống đi ra ngoài, ta đã muốn đem ngươi cáo ra tòa án ngươi sẽ chờ ngồi tù." Dương Lịch không nhịn được lại là một quyền nện ở hắn tị lên máu tươi chảy ròng. Năm lần này hoc văn cũng không dám lại kêu gào nhược nhược, nhược nhìn Dương Lịch, một mặt vô tội. Lần này nên nói thật. Dương Lịch từ trong túi tiền rút ra một cái khăn giấy xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói rằng: nụ cười này ở nam trong ánh mắt quả thực so với ác ma còn kinh khủng hơn đặc biệt là một đôi trắng toát hàm răng giống như là muốn ăn thịt người tự nói một chút cái gì nam nhân không tự chủ hơi co lại thân dương lịch đơn giản đặt mông ngồi dưới đất cười nhạo nói ngươi tên là gì nô thế phi dương lịch mưu quá thân lại là một quyền hùng hùng hổ hổ nói rằng mẹ kiếp đây là cái tên quái gì không thị phi ngươi thật sự cho rằng ngươi tiểu hiện tại còn không thị phi sao nếu như không phải dương lịch so với hắn lợi hại hoàn hữu ba cái binh ca ca mắt nhìn chằm trầm chằm nhìn chằm chằm nô thế phi đều muốn nhảy lên tới hỏa hắn liều mạng ma túy đến cùng còn có nói đạo lý hay không liền tên không tốt đều muốn chịu đòn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 584, nhớ kỹ ngươi nhưng là câu cá lớn tiểu tôn chương 584, nhớ kỹ ngươi nhưng là câu cá lớn tiểu tôn kỳ thực dương lích vốn là là không muốn đánh ngô thế phi dù sao tên là cha mẹ thủ hòa bản thân của hắn không lớn bao nhiêu quan hệ thế nhưng người cũng không thể trường như thế tiên thiên hậu thiên phát dục không hoàn toàn chứ bị ổi như vậy nhìn thấy cũng là người ta có loại muốn bẹp người kích động dương lích vô cùng tàn nhẫn loại này trường hay mọn còn ra tới đáng sợ ra hỏa không đánh trong lòng hắn khó chịu nhìn hoàn toàn thay đổi máu mũi bao táp ngô thế phi dương lích trong lòng mạnh mẽ thở ra một hơi xả ra một cục tức đổi một cái tư thế thoải mái ngồi xong dương lích cười nói ngươi là còn thành thật hơn nói sao hay là muốn ta đánh tới ngươi nói ngô thế phi nhược nhược liếc dương lích một chút tận lực đem thân thể na đến dương lích đánh không được địa phương tiếng khóc nói rằng vị đại ca này thủ trưởng ngươi đến cùng còn nếu ta nói cái gì a ta đúng là tới du lịch không tin ngươi liền phái người đi thăm dò nhà ta ngay khi nhân dân lộ tuyên hóa quê hương a đống năm trăm dương lích lại động thủ dã man một thoáng tên khốn kiếp này làm sao liền không thể để cho người nhã nhận một điểm đây có thể làm ra tình cảnh lớn như vậy nếu như liền nhân giả thân phận đều không lấy được vậy cũng quá không còn gì để nói lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng bằng không ta liền đem ngươi đánh liền ngươi mụ đều không nhận ra dương lịch hung hắn nói đương nhiên hiện tại phòng trường hắn mụ cũng không nhận ra được đã ta nói đều là thật sự a nô thế phi đều sắc khóc vô cùng đáng thương nhìn dương lịch thấp giọng nói rằng thủ trưởng ngươi đến cùng muốn biết cái gì ta biết ta nhất định sẽ thành thật trả lời ta nô thế phi lấy nhân cách bảo đảm ngươi có cái dám nhân cách dương lích trận tròn mắt không vui nói xem ra ngươi là cho thể diện mà không cần được rồi nếu như vậy bàng nhạc ngươi mang theo hắn đi chơi một chút có người nói trong rừng cây có hùng hạ tử đem hắn ngã cũng treo ở trên cây nhớ kỹ nhất định phải có thể làm cho hùng hạ tử với tới bằng không liền chơi không vui nga đúng rồi trước tiên ở trên người hắn đổ lên một tầng mặt ong nếu là không có hùng hạ tử nhưng kia dạng ông mật cũng là không sai nói xong lời cuối cùng dương lích rất đúng lúc lộ làm ra một bộ trở mong vẻ mặt nô thế phi hòa bàng nhạc gần như cùng lúc đó không nhịn được dùng mình một cái ác ma cũng chỉ đến như thế chứ đại ca đại gia ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì a ta nói đều là thật sự nô thế phi gào lên thế thảm thân thể lại không tự chủ hơi co lại xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nói nếu không như vậy đi ngài nói ngài muốn nếu ta nói cái gì ta liền nói cái gì cho phải không tốt ta dương lịch không nhịn được lại là một quyền đập tới cách nô thế phi con mắt không đủ một cm địa phương dừng lại gan giọng nói rằng nói được lắm như ta con mẹ nó là đang ép cung như thế ta là muốn lấy đức thu phục người người bang nhã suýt chút nữa nhịn không được cười ra tiếng lấy đức thu phục người được rồi tạm thời quyền khi này là lấy đức thu phục người đi hít một hơi thật sâu đẻ xuống trong lòng lệ khí dương lích cười tủm tìm nhìn ngô thế phi nói Nô thế phi ta tạm thời khi ngươi danh tự này là thật sao nói đi ngươi là vì ai công tác bọn họ cho ngươi chỗ tốt gì ngươi tốt nhất đảng họ nói bằng không ta có ít nhất một ngàn loại biện pháp cho ngươi nói không hoang noi chúng ta liền thử xem ta ở tân hoa phần mềm công ty khi làm trình tự chắc thí viên lão bản chúng ta gọi lý thành hùng ta chính là vì hắn công tác đúng rồi hắn hoàn hữu một cái rất đẹp con gái đây nói xong lời cuối cùng nô thế phi đã là đầy mặt cười dâm đãng bây giờ nói hắn không hèn mọn liền bàng nhạc cũng không tin dương lịch một cái tắt vỗ vào ngô thế phi trên đầu có chút không nhịn được nói con mẹ nó ngươi nếu như dám nữa hòa ta đi vào mẹo có tin ta hay không hại chết ngươi ai gọi ngươi tới nơi này nếu như còn không nói vậy ngươi sẽ chở này ông mật đi ta nói chính là thật kéo hắn tới này ông mật dương lịch thiếu kiên nhẫn phất phất tay lạnh mặt nói bàng nhạc nhớ kỹ tuyệt đối đừng để hắn chết này đủ một tháng lại chết nói xong cũng không để ý mấy người quái dị vẻ mặt dương lịch xoay người rời đi vê đất Gián luật tên nhiên. Van. Tiểu thuyết Vọng. Khốn kiếp tài có lúc hòa hắn tới đánh thái cực đây. Dương Lịch còn cũng không tin, này mấy ngày ngoan mật, hắn muốn còn không chiêu vậy coi như hắn Dương Lịch van uổng người tốt. Bằng nhạc phất phất tay, hai tên lính rất phối hợp đem đã sợ hai đến run lẩy bẩy nô thể phi từ trên mặt đất dưới lên. Ngươi không thể như thế đối với ta, đây là phạm pháp pháp, ngươi đây là ở phạm tội. Nô thể phi không ngừng ngón néo người, la lớn. Thật nửa ngày, thấy Dương Lịch không hề có một chút phản về đầu ý tứ, nô thể phi tài thật sự hờ rồi. Hướng về chut phai Dương Lịch bóng lưng su bỏ cổ họng ống. Thủ thu đại ca chúng ta có việc dễ thương lượng có việc dễ thương lượng a ong mật chết người rất đau dương lích không nhanh không chậm đánh xong một điếu thuốc lúc này mới một lần nữa lắc lư dư độ bước chân đi tới ngô thế phi trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn đã nhuyễn thành một bãi bùn náo ngô thế phi nói hiện tại muốn nói ngô thế phi có chút bất đắc dĩ gật đầu dương lích sờ sờ cảm cười gằn nói ta hiện tại lại không muốn nghe trước tiên chết mấy ngày chờ ta tâm tình tốt thời điểm rồi hay nói ngô thế phi muốn đem dương lích tổ tông mười đời đều đào móc ra tiên thi một lần có như thế dằn vặt người sao người đàn ông này làm sao liền như thế phôi đây ngươi đến cùng muốn muốn thế nào nô thế phi nhận mệnh tự cúi đầu tiếng khóc nói rằng ta van cầu ngươi đừng tiếp tục giàn vật ta có được hay không từ nhỏ đến lớn nghe quỷ cố sự cũng không có nghe như thế khiến người ta sợn cả tóc gáy vừa nghĩ muốn mấy vạn con nóng mật ở trên người chính mình bỏ tới bỏ lui một con gấu chó lớn nắm đầu của chính mình khi làm mật bình nô thế phi thì có loại muốn lập tức đi chết kích động ta không có bức cung chứ dư lích rất chăm chú nhìn ngô thế phi hỏi muốn gật đầu ngô thế phi mạnh mẽ trái lương tâm lắc đầu bỏ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói không có đều là chính ta son ca toc gay vua nghi muon may van con ong mat o tren nguoi chinh minh bo toi bo lui mot con gau cho lon nam đau cua chinh minh khi lam mat binh no the phi thi co loai muon lap tuc đi chet kich đong ta khong co buc cung chu duong lich rat cham chu nhin ngo the phi hoi muon gat đau chiêu ngươi không có bất cung nói xong lại không tự chủ ở trong lòng bỏ thêm một câu không có lao tự chính là ngươi dưỡng nói dương lích cười cận một lần nữa đặt mông ngồi ở ngô thế phi bên cạnh trong lòng có chút hèn mọn người này là gan cũng quá nhỏ một điểm chứ còn không có làm đây cũng đã chiêu nếu như thật đâm cho tổ ong vỏ vẽ đặt ở trong lồng ngực của hắn hắn chẳng phải là liền tổ tông 18 đợi là ai cũng muốn bàn giao đi ra nhắc gan liền không muốn xảy ra tới làm chuyện xấu ngô thế phi do do dự dự thật đường này tại cắn môi nói rằng ta tỉnh đại thôn toàn thôn đều chuyển nhiễm lên ép giờ bệnh độc ta tới vì chính là chụp ảnh thật bắt được để cho người khác tin tưởng chứng cứ Adverser, loại vi khuẩn này tên dương lích trầm giọng hỏi trong lòng âm thầm có chút thiết hỷ nếu hắn biết bệnh một tên như vậy cũng là mang ý nghĩa có thể biết bệnh độc xuất xứ Ừm nô thế phi khẽ gật đầu ai phái ngươi tới như thế làm mục đích là cái gì dương lích không tự chủ nắm lấy Ngô thế phi cánh tay vội vàng hỏi nô thế phi sán lạng cười cận có chút ngượng ngùng nói ta không biết tên của hắn hắn liền để cho ta tới tỉnh đài thôn chụp ảnh một tấm có giá trị bức ảnh một vạn tệ tiền đáp án này dương lích không có chút nào bất ngờ Nếu như sau lưng người kia thật sự như vậy buồn, đem chứng cớ gì đều lưu lại, không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng đã bị nắm. Các ngươi là làm sao liên hệ? Dương Lịch lại nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Vệ tinh định vị, đây chính là hiện đại khoa học kỹ thuật chỗ tốt. Chỉ cần bọn họ thông qua điện thoại liên hệ, muốn tìm được người bí ẩn kia cũng không phải là không khả năng. Nô Thế Phi chấp nhạ mấy lần môi, thấp giọng nói rằng, ta xưa nay không liên lạc qua hắn. Mỗi lần đều là ta đem bức ảnh phát đến hắn cho một cái hòm thư bên trong, sau đó hắn sẽ đem tiền đánh tới ta tập lý. Dương Lích có chút thất vọng, hiện tại khoa học kỹ thuật tuy rằng phát đạt, có thể định vị điện thoại thế nhưng không có nghe nói cũng có thể định vị hồng thư a đi về hỏi hỏi hạ phúc cường nhìn hắn có biết hay không có cái gì trâu bỏ máy móc có thể định vị hồng thư ngươi liền như thế tin tưởng hắn không sợ hắn lừa ngươi dương lịch chưa từ bỏ ý định hỏi thật vất vả lấy ra một cái câu cá lớn tiểu con tôm nếu như liền như thế đứt đoạn mất tuyến dương lịch cảm giác mình sẽ khóc chết làm sao có khả năng ngươi cho rằng ta ngốc ca nô thế phi trận tròn mắt nói hắn trước tiên cho ta tạm lý đánh năm vạn tiền đặc cọc bằng không ngu ngốc tại như thế bán mạng chứ năm vạn dư lích cảm thấy nếu như là một năm trước chính mình chỉ sợ cũng phải động lòng đi đây chính là trước hắn cả đời cũng không dám nghĩ tới khoản tiền kết a lão đại ta hiện tại là không phải có thể đi ta biết nhưng là tất cả đều nói nô thế phi cẩn thận từng ly từng tí một nhìn dư lích một mặt tức cao năm vạn là rất nhiều nhưng là cùng mạng nhỏ so ra nô thế phi vẫn cảm thấy người sau khá là đáng giá một điểm người vẫn chưa thể đi dư lích lắc lắc đầu tò mò nhìn nô thế phi nói ta rất hiếu kỳ người ca mê ra bên trong nhưng là liền một tấm hình đều không có người là xóa vẫn là Nô Thế Phi dơ dơ lên trên cổ tay đồng hồ đeo tay, Dương Dương tự đắc nói rằng, chỉ bất quá là dọa người dùng. Bức ảnh, ở cái này loại nhỏ trong máy vi tính to lắm. Thứ tốt, vẫn là người kia chuyên môn ký tới được quân dụng phẩm đây. Dương Lích ở Nô Thế Phi chỉ đạo dưới, rất nhanh sẽ nắm giữ khoản loại nhỏ máy vi tính cơ bản thao tác. Dĩ nhiên là Liên Hoa Hạ đều chưa từng nắm giữ toàn tức hình chiếu máy vi tính. Các loại kiến vị, tất cả đều là thanh khống. Dương Lích mặc dù đối với những này không hiểu lắm, thế nhưng vật này, phòng trường hiện tại không mấy quốc gia có đi, có thể làm đến thứ này, sau lưng hấp thụ đến cùng lớn đến mức nào năng lượng. Lão đại lần này ta có thể đi được chưa? ta hiện tại nhưng là tất cả đều chiêu nô thế phi khắp mị cười nói ta muốn hoàn hưu gần dấu, vậy hãy để cho cả nhà của ta không chết tử tế được, được rồi tổng thể được chưa? ngươi vẫn không thể đi dương lich bướng mình lắc đầu nhớ kỹ ngươi nhưng là câu cá lớn tiểu tôn ta làm sao có thể cho ngươi đi nô thế phi nghĩ nơi này nếu là có một khối đậu hũ thật tốt hắn đập đầu chết được cảm tình khắp mị lấy lòng như thế nửa ngày vẫn là mau dùng không có a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương năm không cho phép ngươi đi chương năm không cho phép ngươi đi tuy rằng không có nắm lấy cá lớn thế nhưng nắm lấy một cái tiểu tôn dương lích cảm thấy cũng không tính quá thiệt thòi nói không chắc liền có thể câu ra cá lớn đây có câu nói nói thế nào tới cho ta một con cá mồi ta là có thể câu một chỉ xuân ngư chỉ cần ngô thế phi bại lộ tin tức không truyền ra ngoài sau lưng người kia khẳng định vẫn là sẽ liên hệ hắn đến thời điểm tìm hiểu nguồn gốc dương lích cũng không tin không bắt được người cho dù không tìm được giải quyết loại vi khuẩn này biện pháp giải quyết đi một số lòng mang ý đồ xấu người cũng là tốt để bàng nhạc đem ngô thế phi tạm thời xem ra dương lích xoay người hướng về hạ phúc cường lều vải đi đến chuyện này với hắn muôn tới nói cũng coi như là một cái hiếm thấy tin tức tốt dương lịch thế nào người kia có vấn đề gì hay không có hạ phúc cường thấy dương lịch đi vào bỏ ra vẻ tươi cười hỏi dương lịch đứng ở cửa đem từ ngô thế phi trong tay đoạt tới loại nhỏ máy vi tính vứt ở trên bàn gật đầu cười nói hắn căn bản là không phải cái gì du lịch hàm lớn giả vong thượng những hình kia gần như tất cả đều là cái này thằng nhóc chụp ảnh bất quá hắn chỉ bất quá là nhân tiểu lâu la mà thôi sau lưng hoàn hưu hát thủ ở thao tác tiểu con tôm. hạ phúc cường con mắt đột nhiên sáng lời nói ngươi không đem hắn thả chứ Đối với Hạ Phúc Cường loại này, ở quan trường pha trộn nhiều năm cáo giả tới nói, bất luận cái nào không thể tả bắt mắt tiểu nhân vật đều là rất có giá trị lợi dụng. Chỉ cần thủ đoạn thỏa đáng, con tôm cũng sẽ lớn lên. Làm sao sẽ? Dương Lịch khẽ cười lắc lắc đầu, nói, ở bàng nhạc bên kia giam giữ đây, ta cũng biết giá trị của hắn, đây chính là hắn dùng cái gì quân dụng loại nhỏ máy vi tính. Nói là dùng hòm thư liên hệ, người lão coi trọng diện có biện pháp nào hay không tra ra người kia cụ thể địa chỉ. Hạ Phúc Cường cầm lấy máy vi tính tỉ mỉ đường này không nhịn được cười ha ha lên. Đây là một chuyện thật tốt, ta lập tức cho mặt trên gọi điện thoại chỉ cần bắt được hậu trường hát thủ không lo không có cách nào giải quyết loại vi khuẩn này trần kỳ cũng cười cười như vậy dung đối với bọn hắn ba cái tới nói đã hồi lâu chưa từng có mỗi ngày nhìn nhiều như vậy bộ thi thể nếu có thể cười được mới là là đây dương lịch nếu không ngươi vẫn là bàn đi ra đi hòa trương lao hắn ở dù sao không phải chuyện này vạn nhất trần kỳ có chút lo lắng nói rằng hiện tại nếu bệnh độc đã có chút mặt mày trần kỳ cảm thấy dương lịch cũng không có cần thiết mạo hiểm nữa hòa trương lao hắn ở cùng một chỗ ở trong mắt hắn dương lịch đúng là trăm năm hiếm thấy nhân tài khó gặp thế nhưng Dương Lịch nhưng bướng bỉnh lắc lắc đầu, nói: "Không được, ta hiện tại còn không thể đi ra. Chúng ta vẫn không thể ôm hy vọng quá lớn. Vạn nhất nếu như không tìm được biện pháp giải quyết, hoặc là manh mối đất mất, chẳng phải là lại đến từ đầu trở lại." Trần Kỳ còn muốn quấn nhủ, nhưng nhìn Dương Lịch quật cường ánh mắt, vẫn là mạnh mẽ đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào. Hạ Phúc Cường ở phía ngoài lều gọi một cú điện thoại, nửa ngày tài cười tụm tìm trở về. Nói: "Ha ha, vì để tránh cho đánh rắn độ cỏ, hướng ngoại giới công bố kế hoạch tạm thời thủ tiêu. Mặt trên sẽ phái người chuyên biệt tới phụ trách lần theo hậu trường hấp thụ địa chỉ. Chúng ta cần phải làm là đợi." Mặt trên tốc độ không chậm, buổi chiều, Thái Dương vừa xuống núi, cái gọi là kỹ thuật tổ người liền đến. Một nhóm bốn người, hai nam hai nữ, ba cái đại nhân, một đứa bé. Dương Lịch suýt chút nữa đem con người trường đi ra, bốn người, hắn dĩ nhiên nhận thức ba cái. Thượng Quan Hương, Hoàn Hữu Long tổ mặt khác hai cái thành viên, hắn lúc trước đều có duyên gặp mặt một lần. Con cái kia xem ra 14, 15 tuổi bẻ trai, Dương Lịch chỉ chưa thấy quá. Bé trai một M50 nhân đầu, da re rất trắng, ngũ quan rất có linh khí. Mặt sau còn đâm một cái thật dài bím tóc, nếu như không phải trước ngực không đủ, Dương Lịch còn kém điểm cho rằng là nhân nữ hai đây để hắn hiếu kỳ chính là mặt trên phái một đứa bé tới làm gì nơi này không phải là một cái du lịch địa phương tốt tại sao là ngươi dương lịch có chút khiếp đảm nói rằng hắn thực sự là không biết nên làm sao đối mặt thượng quan hương đối với cái này băng sơn mỹ nữ xem hai mắt sảng khoái nói chuyện liền khá là nhức trứng thượng quan hương mạnh mẽ chừng dương lịch một chút nói thật bất ngờ dương lịch thành thật gật gật đầu hai anh thượng quan hương nhỏ bé không thể nhận ra kiệu rên một tiếng dương lịch không tự chủ hơi co lại đầu oán khí đại làm sao và nhân khuê phòng oán phụ tự hạ ra ra tốt bé trai rất lễ phép trùng hạ phúc cường vân an sau đó quay đầu trùng dương lịch làm một cái mặt quỷ dương lịch liền buồn bực hắn cũng không nhận ra hắn hắn đây là ý gì lấy lòng thị uy mấy người một phen giới thiệu dương lịch mới biết cái này bé trai lai lịch dĩ nhiên là hoa hạ tỉ mỉ bồi dưỡng tính toán kỹ thiên tài chủ động thượng quan hương mấy người chính là phụ trách bảo vệ hắn có thể làm cho ba cái long tổ bảo vệ Phô trương hoa quốc gia lãnh đạo đều không khác mấy kỳ thực thượng quan hương không nói đúng lắm lần này có thể tới kỳ thực là bản thân nàng chủ động yêu cầu con nguyên nhân cũng chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng trời mới biết khi nàng biết được dương lích ở tỉnh đài thôn thời điểm trong lòng là cái gì cảm thụ ngươi chính là dương lích sao chu đồng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm dương lích nghe giọng hỏi dương lích dương dương tự đắc gật gật đầu cười nói ta chính là dương lích tiểu đệ đệ làm sao ngươi biết ta liền như thế tiểu nhân nhỏ bé hải từ đều biết hắn tên kia khí hòa tô phỉ nhi cũng không kịp xính để a ừ ta muốn cùng ngươi một mình đấu chu đồng dơ dơ lên non nớt quả đấm nhỏ hung hắn nói tuy rằng biết rõ đánh không lại dương lích thế nhưng chu đồng nghĩ hắn tổng thể không thể trước mặt nhiều người như vậy đối một đứa bé hoàn thủ chứ tốt xấu cũng muốn duy trì một thoáng thân sĩ phong độ không phải nhật một mình đấu lao tử chấp ngươi một tay hai cái chân dùng ánh mắt liền có thể dây ngươi dương lích có chút buồn cười nghĩ đến dương lích hẹn mọn liếc chu đồng một chút cười nói ngươi tại sao muốn cùng ta một mình đấu hương hương tỷ nói ngươi là tên đại bại hoại để ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần chu đồng nhìn một bên thượng quan hương nói thật dương lích một mặt ngạc nhiên từ trên xuống dưới đánh giá một thoáng chu đồng lại đánh giá một chút thượng quan hương thực sự là không bắt được thượng quan hương tại sao phải nhường người khác đánh hắn đây Hắn xem như là biết rồi, không trách Tiểu Hải này vừa thấy hắn sẽ không sắc mặt tốt đây. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình trường không nhận người tiếp đãi đây, hóa ra là cô nàng này ở sau lưng nói người nói xấu a. Dương Lịch trong lòng vừa buồn cười lại yếu kỳ, thượng Quan Hương vì sao lại nói hắn là bại hoại đây? Lẽ nào bị ánh mắt của mình cho bất lịch sự nhiều? Thượng Quan Hương mặt cười lập tức hiện ra hai mảnh đỏ ửng, e thẹn liếc Dương Lịch một chút, dậm chân một cái, nói: "Tiểu Đồng, đừng nói mỏ. Nếu như có nhân khế đức, thượng Quan Hương muốn chui vào." Lời này chỉ bất quá là ngay lúc đó lời vội tôi, làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy nói. Ta không nói mò a, Hương Hương tỷ, ngươi vốn là lạ như thế nói với ta sao?" Chu Đồng có chút ủy khuất nói. Hạ Phúc Cường hòa Trần Kỷ không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ha ha cười to. Dương Lực có chút hoảng hốt, làm sao cảm giác cái này thượng quan hương, có vẻ như nhiều hơn mấy phần tiểu nữ sinh khí tức. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Dương Lực cũng không tin, như vậy băng sơn còn có thể làm ra như thế động tác khả ái. Đây là từ trong tay người kia đem ra loại nhỏ máy vi tính, "Tiểu Đồng, ngươi xem một chút có thể hay không bắt được hậu trưởng hạ thủ." Hạ Phúc Cường đem đồ vật đưa cho Tiểu Đồng. Tiểu Đồng tỉ mỉ tỉ mỉ một thoáng, có chút kinh ngạc nói, đây là nga năm ngoái sản phẩm, chỉ cung cấp quân đội gián điệp sử dụng, thật không nghĩ tới chúng ta hoa hạ người cũng có thể làm đến. xem ra mỗi sau nhân thủ đoạn không kém a. nói, từ phía sau lưng bối phim hoạt hình bao bao bên trong lấy ra một cái rán đầy phim hoạt hình bức ảnh siêu đáng yêu tiểu lạp vong sau đó lại trở tìm kiếm tìm nửa này, tìm tới một con số cự tuyến, đưa tay biểu cùng mình máy vi tính kết nối với, khởi động máy, một trận hoa cả mắt gõ, nhanh hầu như đều có thể xem tới ngón tay tan ảnh. dương lịch cảm thấy, ngón tay của hắn, học trung ý phải là một thật mầm, chí ít cho bệnh nhân gim kim tốc độ sẽ không chậm. Không lâu sau, Chu Đồng máy vi tính liền cho thấy một chuỗi dài tin tức. Chu Đồng khuôn mặt nhỏ hơi hơi thất vọng, nói: Đối phương ID là Kinh đô một nhà quán internet công cộng ID. Mấy người ước ao vẻ mặt nhất thời đọc lại. Đối phương quả nhiên giàu hoạt, dĩ nhiên đối Ngô Thế Phi đều dùng quán internet ID. Vậy làm sao bây giờ? Trân Kỳ có chút vội vắng hỏi. Thật vất vả tìm tới manh mối, làm sao có thể liền như thế đoạn cơ chứ? Đừng có gấp. Chu Đồng giàu hoạt chung mấy người cười cận, nói: Ta cho hắn hỏng thư thả một cái cảnh báo hệ thống, chỉ cần hắn vừa lên hỏng thư, ta thì sẽ biết. Chúng ta có thể giả mạo người kia cho hắn phát mấy tấm hình a. Hắn tra thu thời điểm liền có thể biết hắn ở nơi nào. Nếu như không phải nhìn hắn còn là một tiểu hài, Dương Lịch muốn động thủ đánh người. Nói chuyện liền không thể một hơi nói xong. Mọi người gần như cùng lúc đó thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa dựng hai cái lều vải, đem bốn người dàn xếp đi. Chu Đồng nói muốn cùng Thượng Quan Hương đồng thời thủy, Thượng Quan Hương dĩ nhiên đáp ứng rồi. Điều này làm cho Dương Lịch một trận nhức trứng. Hán như quá, thật muốn trở thành Chu Đồng a một đêm liền được rồi. Buổi chiều cơm nước xong, Dương Lịch đứng dậy phải về trướng lão hắn ra, Thượng Quan Hương dĩ nhiên im lặng không lên tiếng đi theo ra ngoài. Nhi nàng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Dương Lịch trong lòng có chút buồn cười, băng sơn nữ vương, kỳ thực nhìn kỹ một chút cũng là rất mê người a. "Thượng quan tiểu thư, có chuyện gì không?" Dương Lịch xoay người hỏi. Thượng quan Hương lạnh lùng trừng mắt Dương Lịch, cắn môi, không nói một lời. Dương Lịch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, "Ta nơi nào lại đắc tội ngươi?" Nói chưa dứt lời, nói chuyện thượng quan Hương nước mắt liền không nhịn được chảy ra, gắt gao cắn môi, rất sợ chính mình sẽ không nhịn được khóc thành tiếng. Dương Lịch đau cả đầu, luồn cung tay chân nhìn điểm đạm đáng yêu thượng quan Hương, muốn thế nàng lau nước mắt, nhưng là vừa không dám. Ngược ngược liếc mắt một cái, thấp giọng nói, "Ngươi đừng khóc a." Chúng ta có lời gì hảo hảo nói? Nếu để cho người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta bắt nạt người đây. Nếu không, chúng ta có lời gì ngày mai lại nói được không? Dương Lích muốn lưu. Như thế loi để cho người khác nhìn thấy còn thật sự cho rằng thế nào rồi đây? Không cho phép người đi. Thượng quan hương không nhịn được tiếu quát một tiếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy mot chương 586, Cùng Lao Nhân ở chung Ngày. 3. Chương 586, Cùng Lao Nhân ở chung Ngày. ba Thượng quan hương, một kẻ có tiền có việc nghiệp có tướng mạo chim non, ngoại trừ có chút lạnh ở ngoài hầu như là tất cả nam nhân trong lòng nữ thần chỉ cần là nhân công năng kiện toàn nam nhân nhìn thấy nàng đều hiểu ý động không thể phủ nhận dương lịch đối tượng con hương vẫn là rất độc lòng không nói những cái khác liền chỉ cần vóc người này liền đủ khiến người ta một tiếng như khấp như tố khét đều, dương lịch cảm thấy kỳ thực băng sơn cũng không phải là không thể giải dỗ chỉ cần có thủ đoạn giả lấy thời gian ai dám cam đoan nàng biến không được một cái giường lên nhiệt tình như lửa đã phụ lại nói nín lâu như vậy rồi băng sơn liền băng sơn đi chấp nhận một thoáng cũng không phải là không thể phản chính cũng sẽ không rất chịu thiệt Xuyên người, có chút đau lòng nhìn khóc nước mắt mắt mông lung thượng quan Hương, Dương Lịch trong lòng âm thầm buồn cười. Nói, Thượng quan tiểu thư, còn có chuyện gì sao? Thượng quan Hương đầy mắt ưu uẩn nhìn Dương Lịch, sâu xa nói, "Dương Lịch, ngươi thật sự thật chán ghét ta như vậy sao?" Thượng quan Hương trong lòng vừa tức vừa hận. Người khác nhìn thấy nàng hận không thể cấp lại lại đây, muốn nhiều không biết xấu hổ liền không có nhiều muốn mặt. Dương Lịch ngược lại tốt, nhìn thấy nàng đã nghĩ chạy, thật giống như nàng là ăn thịt người yêu quái tự. Người đàn ông này trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào? Lẽ nào hắn đúng là loại kia trung trinh nhất quắn nam nhân à? Thượng quan Hương không khỏi môn tự vấn lòng nhưng là vừa nghĩ tới ở vong thượng nhìn thấy liên quan với dương lích bạn gái sự tỉnh lại phủ quyết ý nghĩ của mình vong thượng hiện tại dương lích bạn gái bức ảnh thì có không số sáu bảy nhân nói hắn trung trinh còn không bằng nói chứ sẽ lên cây đây không có làm sao biết chứ ta chỉ là ta chỉ là có có chút việc dương lích thuận miệng địa chuyện liền không muốn thừa nhận chính mình là sợ sệt thượng quan hương đây nữ nhân đều là không thể trêu chọc quá nhiều bằng không thận sẽ không chịu nổi chuyện lần trước cũng đã đủ tao nếu như hắn hòa thượng quan hương làm cùng nhau sự tình bị trong nhà mấy người phụ nhân biết rồi ta nhỏ nhân ai nơi này sợ sẽ muốn biến thành rội phụ chiến trường muốn như vậy ngươi còn có chuyện gì muốn làm thượng quan hương mạnh mẽ chừng dương lích một chút nói ngươi chính là chán ghét ta ngươi mỗi lần nhìn thấy ta đều nghĩ phải đi thượng quan hương khẩn đi hai bước đến dương lích trước mắt dừng lại hai tay gắt gao đẩy lên dương lích đầu tiếng khóc nói rằng ngươi ngắm nghĩa cẩn thận ta là không phải dáng dấp rất xấu dương lích tỉ mỉ xem a xem thực sự không tìm được cái gì hòa xấu có quan hệ lộ vật đang hoang lắc lắc đầu nói ngươi rất đẹp nói xong tham lam hít một hơi thật sâu trên người nàng hương vị ở chỗ này ở lại sững sờ lâu như vậy dương lích đều sắp muốn đã quên trên người cô gái mùi vị vẫn đúng là đừng nói có điểm như ho mùi vị khiến người ta kích động vậy tại sao ngươi chán ghét như vậy ta thượng quan hương bướng bình hỏi dương lích phản tay nắm lấy thượng quan hương mềm mại không xương tay nhỏ nhẹ giọng nói rằng ta không ghét ngươi à ta lúc nào nói chán ghét ngươi nếu như không phải sợ sẻ tổn thương người ta cô gái tâm dương lích thật muốn nói là bởi vì tính tình của nàng nếu như hơi hơi hơi hơi bất lánh một điểm phòng chứng hai người bọn họ hiện tại hải tử đều sống tới mười lần tám lần đường nước ngầm thà giết lầm không đúng tha mỹ nữ loại nầy cấp bậc dương lích lại không phải ngấp bức làm sao có khả năng trơ mắt nhìn tiện nghi người khác có mấy người là vì tính mà ái có mấy người là thành yêu mà tính dương lích cảm thấy chính mình hẳn là thuộc về người sau mới đúng ừ ngươi thì có thì có thượng quan hương như nhân khuê phòng oán phụ bình thường trừng mắt dương lích làm lung ý vị muoi phần dương lích đột nhiên có chút không thể đung hắn có điểm hoài nghi trước mắt chạm còn chưa phải là cái kia băng sơn như thế nói chuyện từng chữ từng chữ hướng về ra chen thượng quan hương hiện tại ai còn có thể nói lên quan hương là nhân băng sơn chuyển biến có vẻ như cũng có chút lớn quá rồi đó dương lích không tin tả sờ sờ thượng quan hương cai chán lại sờ sờ chính mình cảm giác nhiệt độ gần như không nóng dần lên không cảm mạo hẳn là không phải là đang nói mê sảng cái thiệu thượng quan tiểu thư ngươi đến cùng làm sao dương lích cẩn thận từng ly từng tí một hỏi hắn luôn cảm giác đêm nay thượng quan hương có chút không lớn bình thường thượng quan hương dùng mu bàn tay lau hai cái nước mắt lần nữa khôi phục bằng sân mặt lạnh giọng nói rằng dương lích ngươi cảm thấy ta thế nào rất tốt ta dương lích nói thật vậy ngươi yêu thích ta sao thượng quan hương hỏi tiếp dương lích muốn khóc như thế thẹn thùng vấn đề liền như thế xích quả quả hỏi lên để người ta tốt như vậy ý tứ trả lời thích không được rồi dương lịch thừa nhận là có như vậy một điểm yêu thích nhưng là chỉ cần là nhân vóc người đúng giờ mỹ nữ dương lịch đều yêu thích có được hay không cũng vẹn vẹn là yêu thích mà thôi có chút bất đắc dĩ sờ sơ mũi dương lịch cười khổ liếp mắt một cái nghiêm túc cẩn thận nhìn mình thượng quan hương nói thượng quan tiểu thư ta không phủ nhận ta có một chút yêu thích ngươi thế nhưng lại có thể nói rõ cái gì đây ngươi cũng biết ta còn có mấy cái không nên nói nữa thượng quan hương tức giận đánh gãy dương lịch nói tiếp ta biết điểm ấy liền được rồi đêm nay liền khi chúng ta không nói gì quá dương lích có chút không hiểu ra sao đây rốt cuộc muốn ồn ào loại nào nói nửa ngày thật giống không hề nói gì như thế a nhìn dương lích dần dần biến mất ở trong màn đêm bóng lưng thượng quan hương vừa xóa đi nước mắt lại một lần làm mơ hồ hai mắt dương lích ta biết ngươi căn bản là không thích trước đây ta ta chính đang thử thay đổi nữ nhân của ngươi ở trong sẽ không thêm một cái ta mà nam nhân của ta ở trong chỉ có một cái ngươi đi thẳng về trương lão nhà hán dương lích vẫn là không nghĩ rõ ràng thượng quan hương nói rốt cuộc muốn biểu đạt một cái có ý gì yêu thích chính mình à nhưng là nàng không hề nói gì à không thích nàng hỏi mình có thích nàng hay không làm gì nằm ở trên giường dương Lích trong lòng mộ sau đó hối lên vừa này nếu như hơi hơi chủ động một chút người yêu thích ta sao câu nói này không phải thượng quan hương hỏi, mà là hắn hỏi. Như vậy xuất hiện nằm trên giường phòng trừng chính là hai người chứ ma túy lão tử lúc nào trở nên ngu như vậy ép dương Lích hối ruột đều thanh yêu là làm được không có thể bồi dưỡng mà ở trên giường lâu không thì có ái tràn trọc trở mình hơn nửa đêm cuối cùng nỗ lực ở trong đầu cấu tạo một đống lớn mỹ nữ lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ sáng sớm lúc thức dậy Trương lao hắn đã làm điểm tâm vốn là dương lích dự định tới hạ phúc cường lượn một vòng nhưng là muốn muốn lại quên đi tối hôm qua thượng quan hương lời nói dương lích luôn cảm thấy có cái gì ý tứ gì khác hiện tại có chút không dám đối mặt thượng quan hương cũng không thể nàng nói khi làm chưa từng nói liền thật sự khi làm chưa từng nói chứ lại nói bên kia có chu đồng cái tài, máy tính thiên tài bắt được hậu trường hát thủ cũng không là đại sự gì chứ phản chính hắn đi tới cũng không giúp đỡ được gì đơn giản chờ ở trong phòng ngủ vốn là hiện tại là mùa xuân nông dân đều trên đất bên trong bận việc thế nhưng bởi vì loại vi còn này, tỉnh đài thôn hầu như không ai giới địa vì lẽ đó trương lão hắn cũng không cần giới địa làm việc hoặc là là một người chờ ở trong phòng xem tivi hoặc là chính là ở trong sân đi bộ hai vòng chăm sóc hai con yêu cảm giác hắn mỗi ngày có làm không xong sự tự nói chung dương lich liền chưa từng thấy hắn lắng xuống quá vừa cảm giác thụy lên đã là hơn 11 giờ trương lão hắn chính đang trong phòng xem tivi tiểu dương như thế đã sớm đã dậy rồi làm sao không ngủ thêm một lát trương lão hàn thấy dương lich đi ra cười nói không ngủ được liền chính bình tĩnh dương lich gật đầu cười theo ngồi ở trương lao hán bên cạnh lại qua nửa giờ cũng nên lại có người chết rồi dương lích nếu như còn có thể ngủ mới là lạ hắn là lo lắng trương lao hán xảy ra chuyện gì giống nhau thường ngày thế trương lao hán đem bắt mạch không phát hiện gì thường gì dương lích cười nói trương lão gia tử ngày hôm nay cảm giác thân thể vẫn được chứ ngươi yên tâm đi thân thể cường tráng vô cùng trương lão hán nói dơ dơ lên gậy gọ thủ đoạn nói ngươi nói bụng sao ta đi làm bữa trưa dương lích gật gật đầu một hồi phải xử lý những thi thể này phỏng chừng liền lại không thời gian ăn cơm cơm nước xong trương lao hán đánh nhân hà hơi nói có điểm buồn ngủ tiểu dương a người trước tiên xem sẽ tivi ta tới ngủ một giấc nói xong trực tiếp đi vào gian phòng dương lịch trong lòng mộ nhiên căng thẳng hòa trương lao han ở mấy ngày nhưng là xưa nay chưa từng thấy hắn ngủ trưa lẽ nào là loại kia bệnh độc phát tác đề báo suy nghĩ một chút dương lịch có chút không yên lòng theo trương lao han tiến vào phòng của hắn tiểu dương còn có chuyện gì sao mới vừa đem quần áo đặt ở đầu giường trương lao hắn tò mò hỏi kể từ cùng dương lịch ở cùng một chỗ hắn cho tới bây giờ không có vào quá gian phòng này đây dương lịch gượng ép cười cận nói trương lão gia tử ngươi hiện tại có cảm giác hay không nơi nào không thoải mái không có a chỉ là có chút bị nuốt một điểm đều không có sao dương đích chưa từ bỏ ý định hỏi lẽ nào loại vi khuẩn này phát tác chỉ là sẽ cảm thấy nhẹ nhàng khốn đốn mà thôi trương lao hán lắc lắc đầu nói ta cảm giác cùng với bình thường không cái gì không giống a tiểu dương ngươi là không phải phát hiện cái gì lao ra tử vậy ngươi ngủ đi ta ngay khi trước mặt nhìn thật được rồi trương lao hán có chút do dự đồng ý tuy rằng không quen có một người ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm ngủ thế nhưng trương lao hán vẫn là rất nhanh sẽ ngủ say dương lích liếc vài lần thời gian 12 giờ vừa qua khỏi nhưng là trương lão hán hô hấp như thường không thấy được có gì thường gì dương lích chưa từ bỏ ý định lại thế hắn đem bắt mạch sau đó dùng thần nguyên toàn thân dò xét một lần vẫn là không thu hoạch được gì vẫn đợi được nhanh một chút trương lão gia tử dĩ nhiên du du chuyển tình dương thấy thuốc thực sự là thật không tiện cho ngươi ngồi ở đây nhìn thời gian dài như vậy trương lão hán có chút thình lình nói rằng tại sao lại như vậy lẽ nào là ta đoán sai dương lích có chút thất vọng lắc lắc đầu gượng cười nói không có chuyện gì trương lão gia tử ngươi hiện tại còn bật không không bị nuốt Nhắc tới cũng kỳ quái, ngủ vừa cảm giác, một điểm đều không cảm giác được bị nuốt Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 587, làm sao là hắn? Chương 587, làm sao là hắn? Dương Lịch xưa nay đều không có cảm thấy như thế thất bại quá tuy rằng làm thầy thuốc thời gian không lâu, nhưng từng thấy các loại bệnh cũng coi như không ít nhỏ đến cảm mạo nóng suốt, lớn đến nham chứng còn chưa từng có bệnh gì để hắn như vậy đau đầu quá đâu. Nhưng là lần này, hắn là triệt triệt để để không có cách. Lâu như vậy rồi, chết rồi mấy trăm người nhưng là hắn thậm chí ngay cả một chút xíu phát hiện đều không có, đừng nói trị liệu. Vốn cho là buổi trưa trương lão hán bệnh trạng chính là bệnh phát trước dấu hiệu nhưng là ai biết ông lão này dĩ nhiên lại đang yên đang lành tình là trùng hợp vẫn là tất nhiên dương lích xuất hiện ở trong lòng đĩnh mâu thuẫn một mặt hy vọng trương lão hán một thủy không nổi làm cho hắn tìm tới bệnh phát manh mối mặt khác vừa sợ hắn thật sự liền như thế lặng yên không một tiếng động chết rồi lại không nói đồng thời sinh hoạt thời gian dài như vậy trương lão hán làm người làm sao liền chỉ cần hắn là một cái cơ khổ không chỗ nương tựa lão nhân hắn thì không nên nguyền rủa người khác đi từ đây là không đạo đức thế nhưng đến cùng muốn thế nào mới có thể tìm ra chết tiệt bệnh độc chân chính bệnh phát căn nguyên suốt cả đêm dương lịch đầy đầu đều là trong sách ghi chép những kia cổ quái kỳ lạ chứng bệnh ngày thứ hai giống nhau thường ngày dạy sớm nhưng là trương lao hán lên vẫn là so với hắn sớm hai người ăn bữa sáng làm phiền đến hơn 11 giờ thời điểm trương lao hán lại dường như ngày hôm qua như thế nói lui đi ngủ dương lịch tha thiết mong chờ ngồi ở bên giường xem xét hai giờ vẫn không có một chút xịu phát hiện thất vọng lắc lắc đầu ở bên ngoài quay một vòng buổi tối rất sớm ngủ ngày thứ ba vẫn là như vậy dương lịch triệt để thất vọng rồi thực sự là không chịu nổi như vậy cho mắt nhìn người khác ngủ bất đắc dĩ lắc, lắc đầu dương lịch đứng dậy đi tới hạ phúc cường liều vải hai ngày nay không tới cũng không biết thu không bắt được cái kia mộ sau hấp thụ trong lòng hắn cũng hiếu kỳ, đến cùng là ra sao một tổ chức có thể nghiên cứu chế tạo ra lợi hại như vậy bệnh độc. Hạ Phúc Cường Hòa Trần Kỳ mặt mày u vũ ngồi ở trong lều đồ ra, không thấy thượng quan hương mấy người ảnh tự. "Tiểu Dương, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây?" Hạ Phúc Cường ngẩng đầu trùng Dương Lịch vẫy vẫy tay. Dương Lịch khẽ lắc đầu một cái, như trước đứng ở cửa, cười khổ nói, "Hai nhu vay benh đoc ha phuc cuong hoa tran ky mat may u ru ngoi o trong leu đo ra khong thay thuong quan huong may nguoi anh tu tieu duong ngay hom nay thực sự quá kẻ nhạn, vì lẽ thuc su qua ke nhat tới xem một chút." Cũng là, các ngươi người trẻ tuổi rất khó nhịn được tính tình Hạ Phúc Cường sâu sắc thở dài một hơi, tùy ý hỏi, "Hòa Trương lão hán ở nhiều ngày như vậy, có hay không phát hiện gì?" mặc dù biết kết quả gần như là phủ định thế nhưng hạ phúc cường vẫn là không nhịn được hỏi một thoáng hiện tại cũng là có thể hy vọng dương lích dương lích bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói căn bản phát hiện không là cái gì dị thường vật này xác thực rất quỳ dị có thể hay không là vị kia lão ca miễn dịch trần kỳ con mắt đột nhiên sáng lời nói những ngày qua chết rồi nhiều người như vậy nhưng là hết lần này tới lần khác liền hắn không có chuyện gì theo lý thuyết nhân đã có tuổi thân thể cơ năng miễn dịch năng lực đều sẽ giảm xuống dễ dàng nhất cảm hóa các loại bệnh độc các ngươi cũng nhìn thấy những ngày qua từ người trong đó lấy lao nhân hòa hài từ chiếm đa số Điều này cũng đầy đủ nói rõ điểm này giải thích duy nhất chính là trong cơ thể hắn khả năng được một loại nào đó không biết. Vừa vặn khắc chế loại vi khuẩn này không máy móc. Đúng vậy, trước đó làm sao không nghĩ tới đâu hẳn là như vậy hạ phúc cường gõ đùi, có chút hưng phấn từ trên ghế đứng lên tới, cười sang sẵn nói, nếu như trong cơ thể hắn thật sự có thứ này, như vậy chẳng phải là cũng là mang ý nghĩa chúng ta tìm tới biện pháp giải quyết. Trân viện trưởng, chúng ta hiện tại liền tìm nhân tới xét nghiệm, xem dòng máu của hắn có thể hay không lấy ra. Hai người các ngươi có thể đừng cao hứng quá sớm dương Lịch nhíu như mày, không chút lưu tình dội nước lá ta đã thế hắn kiểm tra không xuống 50 lần nếu là thật có Trần viện trưởng nói loại đồ vật này, đã sớm phát hiện. Dương Lịch mỗi lần cho Trương lão hàn đem xem mạch, còn đều sẽ dụng thần nguyên cho toàn thân hắn qua một lần, muốn phát hiện, sớm phát hiện căn bản không thể đợi được hiện tại. Hoa những tiêu hiện đại cơ khí so ra, Dương Lịch tin tưởng chính mình thần nguyên nhiều hơn chút. Đương nhiên, thần nguyên vật này cũng không thể tùy tiện cho mấy người bọn hắn nói. Ngươi có hay không không quá chú ý những thứ đồ này? Phải biết, trùng y tuy rằng thần kỳ, thế nhưng không đến nỗi ngay cả như thế tiểu nhân, nhỏ bé hạt tròn đều có thể phát hiện. Trần Kỳ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, hắn biết Dương Lực thí thuật rất lợi hại, thế nhưng lợi hại có thể lợi hại đến nhìn thấy huyết dịch ở trong phân tử ly tự sao? Điều này có thể sao? Không có Dương Lực khẳng định lắc lắc đầu nếu như không tin, Trần viện trưởng có thể đi thử xem. Hạ Phúc Cường không nói gì, chỉ là cao mày nhìn Dương Lực. Hắn là học Trung Y, biết Trung Y có thể làm tới trình độ nào Dương Lực là rất lợi hại, thế nhưng Tây Y mặc dù có thể ở hoa hạ mộc lên như nấm, chưa chắc không có chỗ lợi hại. Trong máu nhỏ bé hạt tròn, trung ý không nhìn thấy cái này, Hạ Phúc Cường có thể dùng chính mình nhiều năm danh dự bảo đảm đương nhiên. Nếu như hắn biết Dương Lịch hoàn hữu thần nguyên món đồ này, phòng trường thì sẽ không như thế nghĩ đến. Hạ lão, nếu không, chúng ta vẫn là đánh điểm huyết xét nghiệm một thoáng. Dù sao vậy cũng là là một chút xíu kỳ vọng, tổng thể so với chúng ta ngồi ở chỗ này mạ phạm các loại, chờ, cường. Chân khí nhược nhược liếc Dương Lịch một chút, thấp giọng nói rằng, dù sao, làm như vậy chính là không tin Dương Lịch nói hắn không muốn để cho nay mao pham cac loai cho cuong chan ky nhuoc nhuoc liec hiểu lầm. Dương Lịch, Hạ lão, ta là dễ giận như vậy người mà Dương Lịch không thèm để ý khoát tay áo một cái, đánh gậy hạ phúc cường, nói tiếp, xét nghiệm một thoáng cũng tốt vạn nhất thật sự như trần viện trưởng nói vậy chúng ta cũng có thể tiết kiệm không ít sự được vậy chúng ta hiện tại liền quá khứ hạ phúc cường cười ha hà đi đầu đi ra ngoài trần kỳ đi thong thả hai bước hòa dương lịch kiên sóng vai đi chung với nhau sán lạn cười cợt nói dương lịch ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta chỉ là chỉ là muốn sớm một chút đem chuyện nơi đây giải quyết không lại muốn tử nhiều người như vậy mỗi ngày nhìn nhiều như vậy người vô tội chết đi trong lòng thật sự rất khó chịu trần viện trưởng ta rõ ràng dương lịch vô vô trần kỳ vai nhẹ giọng nói rằng trong lòng hắn làm sao thường không khổ sở. Người khác thì cũng thôi, nhưng khi nhìn những kia còn không mãn 10 tuổi hài tử từ từng cái từng cái ngã vào trước mắt mình mà không thể ra sức, loại kia cảm giác cái nấy, để Dương Lịch hận không thể tự chính là chính mình. Trần Kỳ mang người tự mình đi Trương lão nhà hắn, giật quan tâm huyết, một đám người ở lâm thời trong phòng thí nghiệm xét nghiệm nửa ngày, cuối cùng vẫn là thất vọng lui đi ra. Dương Lịch đã sớm biết sẽ là kết quả như thế, vì lẽ đó không thể nói là cái gì thất vọng không thất vọng thế, nhưng Trần Kỳ Hoa Hạ Phúc cương sắc mặt đều không dễ nhìn lắm. Hạ lão, Trần viện trưởng, các ngươi cũng đừng quá thất vọng, chúng ta trong tay không phải hoàn hữu Ngô thế phi con cá này mỗi sao. Chỉ cần tìm được mẫu sau hát thủ, còn sợ không tìm được biện pháp giải quyết làm dương đích cười nhìn hai người, nói, bọn họ có thể nghiên cứu chế tạo ra thứ này, cho dù không có giải quyết, như vậy phương pháp phối chế đều là có chỉ cần biết rằng thành phần, ta nhất định có thể tìm được biện pháp giải quyết. Ở chính giữa ý xem ra, nhân chia âm dương, vật vi hai cực mỗi một loại đồ vật, đều sẽ có trời sinh tương khắc tồn tại chỉ cần biết rằng thành phần, tìm tới biện pháp giải quyết cũng không phải việc khó gì. Ai, người không đề cập tới. Cha ta còn suýt nữa quên mất Hạ Phúc Cường sâu sắc thở dài một hơi, không vui nói, người kia cũng không biết là không phải khiếu xảy ra điều gì, mùi vị hai ngày nay hãy cùng đã chìm biển lớn như thế, căn bản là không liên hệ Ngô Thế Phi, ta chính lo lắng đây, nếu như hắn biết rồi cái gì, vậy chúng ta đường dây này chẳng phải là đứt bận mất. Hạ Lão, đừng lo lắng, nói không chắc là thời gian không tới đâu Trần kỳ cười an ủi, nơi này hầu như đã cùng thế ngoại ngăn cách Ngô Thế Phi cũng bị bảng nhạc người nghiêm mật giám thị, tin tức căn bản không thể dò gì ra ngoài vân vân, hắn nhất định sẽ liên hệ, ta có thể chờ đợi, chính là sợ người trong thôn không chờ nổi ai những ngày gần đây. Tử người thực sự là quá nhiều liền hai tên chuyên gia đều không thể vượt qua tới Hạ Phúc Cường có chút cô đơn nói rằng. Toàn thôn tổng cộng chỉ có ngần ấy nhân, lại như thế tử xuống, hoàn hưu mấy ngày. Hạ Phúc Cường xuất ruột, Trần Kỳ xuất ky sot Dương Lích cũng cung sot ruột, thế nhưng người trong thôn làm sao thường không nóng nảy. Bọn họ nhưng là đã đem sinh mệnh của mình tất cả đều giao cho Hạ Phúc Cường những chuyên gia này trong tay. Nếu như đều chết rồi, bọn họ sẽ nhắm mắt sao? Dương Lích trong lòng bọn họ sẽ dễ chịu sao? Ai, chúng ta sốt ruột cứu người cũng là lại tự cứu Hạ Phúc cường sâu sắc quét Dương Lịch Hỏa Trần Kỳ một chút, lẩm bẩm nói, hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là loại vi khuẩn này vẫn không có phạm vi lớn truyền bá, chỉ hy vọng bọn sau người kia không muốn toàn quốc mỗi cái thành thị đều truyền bá, bằng không, toàn bộ hoa hạ thì có hy vong mo sau nguoi kia khong muon toan khăn chúng ta có thể khống chế trụ một cái thôn, một cái trấn, có thể khống chế trụ một cái thành thị sao? Dương Lịch Hỏa Trần Kỳ hai mặt nhìn nhau bọn họ hầu như có thể tưởng tượng, chính là khủng bố bao nhiêu hình ảnh. Hạ gia gia, Hạ gia gia Chu Đồng hứng thú bừng bừng chạy vào liêu vải, Dương Dương tự đắc nói rằng, ta tra được người kia ai đi. Dương Lịch mấy người đồng thời vui vẻ vội vội vàng vàng hướng về ra chạy là ở nơi nào hạ phúc cường vừa đi vừa hỏi chu đồng không vui cao mũi một cái nói ở kinh đô vương phủ tình người tự do võng đến chu đồng hòa thượng quan hương lều vải hạ phúc cường tỉ mỉ nhớ kỹ trong máy vi tính biểu hiện id hảo hòa người kia hình ảnh cười ha hà không chút do dự bấm mặt trên điện thoại chờ cúp điện thoại hạ phúc cường mặt tươi cười nói mới vừa rồi còn nói đến hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên câu chỉ hy vọng hắn đừng lại là một cái tiểu ngư tôn nếu như vẫn là tiểu tôn chúng ta cũng chỉ có thể tiếp theo câu cá tổng hội câu đến chân chính cá lớn dương Lực cười nói tìm tới mỗi sau hát thủ tâm tình của mỗi người lập tức tốt hơn rất nhiều dương lịch lơ đãng liếc mắt một cái trong máy vi tính bức ảnh lông mày lại một lần cao lên tới làm sao liên tục nhìn chăm chăm vào dương lịch coi trọng quan hương nhẹ giọng hỏi dương lịch tỉ mỉ nhìn một chút lẩm bẩm nói người này làm sao nhìn quen thuộc như vậy đây tiểu đông ngươi có thể hay không tra ra hắn ở đài đăng ký thẻ căn cước ta luôn cảm giác thấy quá người này thật chu đồng sàng khoái đồng ý ở trên bàn gỗ một trận gõ gõ đánh không lâu sau liền điều ra hắn đăng ký thẻ căn cước tư liệu trong hình người thình lình chính là biến mất đã lâu âu dương diệp dương lịch kinh hãi đến biến sắc thét to. Làm sao là hắn? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 588, ngày hôm nay tiền điện thoại ta chi trả rồi. Chương 588, ngày hôm nay tiền điện thoại ta chi trả rồi. Tà Văn, có chút nhức chứng đầu góc gần nhất là hỗn loạn tương bừng A thần môn, lẽ nào là bởi vì các ngươi phiếu phiếu không góp sức. Đối với Âu Dương Diệp xuất hiện, Dương Lịch thực sự là cảm thấy khó mà tin nổi một chút. Từ lần trước Trương lão gia tử đem Long gia kéo xuống nước sau khi, Long Hoài Viễn Hỏa Âu Dương Diệp liền triệt để biến mất rồi, nguyên bản Dương Lịch còn định tìm đến bọn họ tới nhân nổ cỏ tận gốc, sau đó sự tình quá nhiều, cũng là gấp lại nhưng là ai có thể nghĩ tới âu dương diệp dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại võng hơn nữa còn hòa chuyện này khiên lôi kéo cùng nhau hắn đến cùng tại sao phải làm như vậy là tại sao nhân phục vụ dương lích không biết âu dương diệp mục đích thực sự thế nhưng lấy hắn đối âu dương diệp hiểu rõ dương lích trong lòng mơ hồ cảm thấy hắn như thế làm cùng mình có quan hệ nhưng là phải nói trả thù dương lích cũng không cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn cái gì a còn có một chút để dương lích vi lo lắng vậy thì là long hoài viễn long hoài viễn đến cùng có hay không tham dự đến chuyện này ở trong lấy hắn nắm giữ hoa hạ cơ mật tới nói nếu vì nước ngoài tổ chức nào đó phục vụ Hậu quả kia mới là không thể tưởng tượng nổi đâu. Hai người kia chưa trừ diện, trước sau là Dương Lích trong lòng một khối đá lớn. Xấu từ lạc đà so với mã đại long hoài viễn tuy nhưng đã không còn là đã từng quyền thế ngập trời long gia gia chủ thế nhưng dù sao đầu góc của hắn giao thiệp quan hệ bại ở nơi đó ai dám cam đoan hắn từ bỏ bảo thủ, ai dám cam đoan hắn sẽ không đông sơn tái khởi. Dương Lích không chắc chắn chứng, cũng không ai dám bảo đảm, cũng chỉ có để bọn họ chết rồi, lúc này mới có thể chân chính nhất lao vĩnh giật. Mà lần này chính là tốt nhất thời cơ chuyện này hòa Âu Dương Diệp có quan hệ như vậy hòa Long Hoài Viễn hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có chút quan hệ chỉ cần bắt tới chuyện lớn như vậy đừng nói là một cái Long Hoài Viễn chính là tổng lý cũng sẽ không dễ chịu nhìn ánh mắt kinh dị của mọi người Dương Lịch lúc này mới cảm giác mình phản ứng quá kích một chút sán lạn cười cợt nói người này ta biết hạ lao hắn chính là Di Tỉnh một trong bốn dòng họ lớn nhất Âu Dương ra người thừa kế Âu Dương Diệp cũng là Long Hoài Viễn ngoại tôn Dương Lịch cố ý đem Long Hoài Viễn ba cái căn chủ lấy Hạ Phúc Cường thông minh làm sao có khả năng không biết Dương Lịch gì tứ đối với Dương Lịch hòa Long Hoài Viễn chuyện giữa Hạ Phúc Cường là lại quá là rõ ràng lần trước ở kinh đô gây ra lớn như vậy phong ba nếu không là hắn hòa trương lao đầu hỗ trợ ép xuống hắn còn có thể đang yên đang lành đứng ở chỗ này cũng có thâm ý liếc dương lích một chút hạ phúc cường khẽ cười nói dương lích ý của ngươi là chuyện này hòa long hoài viễn có quan hệ dương lích mau mau gật đầu long hoài viễn là chết hay sống liền muốn xem lần này ta để mặt trên đi bắt nhân cho tới mộ sau hoàn hữu cái gì hát thủ ở thao túng ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền biết rồi hạ phúc cường cười gằn xoay người bước nhanh ra ngoài dương lích nhấc lên tay lại miễn cưỡng đem bên mép nuốt trở vào vốn là hắn còn dự định khiến người ta đem âu dương diệp giám thị lên Dễ dàng như vậy bắt được chân chính cá lớn thế, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cũng là đơn giản từ bỏ vạn nhất nếu như quá tham lam, liền Âu Dương Diệp đều theo mất rồi, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Chỉ phải bắt được Âu Dương Diệp, lấy hắn loại kia rất sợ chết tính cách, cũng gần như sẽ đem biết đến tất cả điều chiêu. Chu Đồng máy vi tính vẫn nghiêm mật giám thị cách xa ở kinh đô Âu Dương Diệp, rất sợ hắn ở lòng tổ đội viên chạy tới trước đó rời đi vẫn chờ thêm diện truyền đến tin tức, nói nhân năm lấy, mọi người mới không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc xế chiều, mặt trên truyền đến tin tức, nói Âu Dương Diệp vừa hỏi bà không biết, cái gì cũng không chịu nói. Dương Lịch lập tức liền phát hỏa, không tiếp đều rơi xuống bộ đất ruộng lại vẫn dám mạnh miệng hắn thầm hận chính mình không lại âu dương diệp trước mặt bằng không cần phải dùng đáy giày quất hắn không thể nhìn hạ phúc cường đen và đáy nổi bình thường mặt dương lích lại vừa bực mình vừa buồn cười nói hạ lao ta liền buồn bực một cái quốc gia chẳng lẽ còn không đối phó được một người không chiêu không chiêu liền đánh tới hắn chiêu à mãn thanh thập đại cực hình lên một lượt một lần ta cũng không tin còn có người so với ta mạnh miệng nếu có thể đánh còn dùng ngươi tới nói hạ phúc cường tức giận chừng dương lích một chút cười khổ nói tiểu vương bắt đạn này không biết làm sao làm đột nhiên trở thành ngoại tịch hộ khẩu đánh là không thể nói không chắc còn muốn đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại thả đâu, không thể Dương Lực giận không chỗ phát tiết, hung hăng nói, không thể thả, đánh chết cũng không có thể thả, thật vật và lấy ra một cái không hề lớn ngư ngư, làm sao có khả năng liền như thế thả, thả, vậy còn muốn chết bao nhiêu người? Dương Lực có loại muốn chửi má nó kích động, hoa hạ, đường đường một cái hoa hạ, dĩ nhiên gàn bướng khiếp nhược đến trình độ như thế này, ở nước ngoài ngoại tịch nhân chẳng bằng con chó mà ở hoa hạ ngoại tịch nhân nhưng hòa thượng đế như thế đánh người không phạm lich gian khong cho phat tiet hung han noi khong không phạm pháp nhiều nhất duong lich co loai muon chui ma no là khiển tốn về nước, đây là quốc nhân bi ai, vẫn là quốc gia bi ai. Không phải ngươi định đoạt, cũng không phải ta quyết định hạ phúc cường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, đó là thể chế, ngươi không ở bên trong thể chế căn bản không thể biết như vậy sự bất đắc dĩ muốn cân nhắc nhân tố, quá nhiều quá nhiều không cẩn thận, liền sẽ khiến cho ngoại giao phân tranh a. Dương Lịch có chút buồn bực từ trên ghế đứng lên tới, cao mày nói rằng, ngoại giao phân tranh có thể thế nào? Người khác cũng không sợ ngoại giao phân tranh, lẽ nào chúng ta Đường Đường Hoa Hạ chỉ sợ? Hạ lão, ngươi cho mặt trên gọi điện thoại, ta tới nói, không phải là Âu Dương Diệp một người vấn đề, quan hệ đến chúng ta toàn bộ Hoa Hạ nếu như đem hắn thả, chết như vậy nhân còn tử tới khi nào? Hạ lão, ngươi nói cho ta như vậy hòa chiến tranh khác nhau ở chỗ nào hạ phúc cường sâu sắc cao mày không nói gì mà chống đỡ dương lích nói làm sao thường không có đạo lý chiến tranh muôn chất nhân bệnh độc cũng muốn người chết hơn nữa nếu như một khi truyền bá ra tử người không thể so với chiến tranh tử thiếu chiến tranh nếu như thắng rồi hoàn hữu chiến lợi phẩm nhưng là loại vi khuẩn này đây khắc phục thiếu tử mấy người khắc phục không được toàn hoa hạ đều phải chết một điểm chỗ tốt đều không khi chuyen ba ra tu hạ lão nếu như mặt trên cổ ý muốn thả người vậy người giúp ta mang nhân thoại cho bọn họ ta mặc kệ ta phải về nhà vợ ta vẫn chờ ta đâu dương lích giận hờn nói rằng ba. Phí đi khí lực lớn như vậy bắt được nhân, vẫn là chính mình kẻ thù, liền như thế Thạ Dương Lịch không cam tâm. Hoặc là để Âu Dương Diệp Tử, hoặc là hắn Dương Lịch liền cuốn gói về nhà loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, ai muốn ý mạo phạm ai làm tới. Hạ Phúc Cường nhíu như mày, lại vừa bực mình vừa buồn cười nhìn chằm chằm Dương Lịch nói: "Tiểu tử, ngươi đây là ở hướng về ta tạo áp lực." "Ta nào dám." Dương Lịch nhìn thẳng cũng không nhìn Hạ Phúc Cường phản chính hắn là quyết định chủ ý, việc này không có loại thứ ba biện pháp giải quyết. "Ừ, đừng cho là ta không biết của ngươi ý đồ kia." Hạ Phúc Cường khẽ hừ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, nhìn ngươi còn nói toàn có điểm đạo lý phần lên ta lại thử ta nghĩ chương lão gia tử cũng có thể không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy nói xong con cũng có thâm ý liếc dương lích một chút dương lích nhất thời tức giận bởi vì chuyện lần trước hắn đến hiện tại còn ở ký chương lão đầu cựu đâu hiện tại chẳng lẽ muốn vì chuyện này gọi điện thoại cho hắn dương lích cảm thấy chính mình kéo không xuống cái này mặt còn nữa nói việc này nên xử lý như thế nào mặt trên hẳn là so với mình sốt ruột mới đúng dựa vào cái gì là hắn tới cầu người khác bất quá suy nghĩ một chút dương lích vẫn là quyết định cho ông lão kia gọi điện thoại hắn tuy rằng lúc đó không đưa tay giúp mình nhưng không thể phủ nhận hắn là một cây đại thụ có quyền thế, thả cái giám đều có thể tới nhân tam cấp địa chấn. chỉ cần hắn phụ hòa nói chuyện, Âu Dương Diệp hẳn là chắc chắn phải chết. móc ra điện thoại, ta ngủ nửa ngày tìm tử, tại cực không tình nguyện bấm cái kia cực nhỏ đánh dây số. nghe điện thoại chính là Trương Ngạn Thông cảnh vệ viên, vừa nghe là Dương Lực, lạnh lùng cường điệu lập tức liền thay đổi liền nhận được cha để gọi điện thoại tự. một cái một cái Dương Ca kêu sau đó lại nhỏ chạy đem điện thoại đưa cho Trương Ngạn Thông. Tiểu Dương, ta chờ ngươi cú điện thoại này có thể các loại. chờ, thật là khổ ha Trương Ngạn Thông nhận lấy điện thoại, cười ha ha nói long gia xong trước đây đảng viên bị xóa đi xóa đi thu nạp thu nạp hiện tại trương gia nghiễm nhiên trở thành kinh đô thứ nhất gia tộc lớn có quyền thế trương ngạn thông tâm tình tự nhiên không cần nói cũng biết dương lích trận tròn mắt nếu như nhân mỹ nữ quay về điện thoại như thế kiều tích tích nói hắn nói không chắc lập tức liền bay qua một ông lão mụ ngẫm lại liền cả người nổi da gà trương lão gia tử lão gia ngài hiện tại quyền cao chức trọng còn có thể lưu ý ta một cái tiểu con tôm điện thoại ta đây là gọi điện thoại cầu ngài tới dương lích bất ấm bất dương nói rằng trong lòng oán khí giấc rang trong long oan khi rat truong gia nếu là không có hắn đã sống đổ làm sao có khả năng còn có thể trở thành là kinh đô gia tộc lớn nhất lão này đạt được chỗ tốt cũng không biết báo đáp tân nhân, nói thế nào cũng có thể cho nhân mấy trăm ức y đổ đến tư một thoáng, quá không lương tâm, còn đang vì chuyện lần trước sinh khí, trương nạn thông cũng không thèm để ý dương lich cường điệu, khổ sở nợ nụ cười nói, tiểu dương, ngươi là không biết ta ngay lúc đó tình cảnh a long ra đổ ra, tinh đô tôm tép nhỏ bé liền không an phận trương gia lập tức liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió nếu như chúng ta trương ra lúc đó đứng ra, ngươi suy nghĩ một chút sẽ là hậu quả gì, nhân luôn đang sợ a ngươi muốn lý giải một thoáng sự khó xử của ta, lý giải, được, ta lý giải dương lich hít một hơi thật sâu, cười nhạo nói ngươi cũng nói đó là trước đó hiện tại đây trương gia vị trí ngồi vương vàng ta không có công lao cũng có khổ lao thế nào lão gia ngài dự định làm sao báo đáp ta cho nhân mấy trăm triệu hoa hoa ngươi đem ta bộ xương già này cầm luận cân bán xem có đáng giá hay không mấy trăm triệu mấy trăm triệu thật sự cho rằng là vàng làm mấy mau còn tặng được dương lích không khỏi trận tròn mắt nói trưởng lão mấy ngày nay sự tình ngươi hẳn phải biết mặt trên nói muốn thả âu dương diệp ý của ngươi thế nào có thể thả sao tiểu dương hoa hạ thể chất là quân mặc kệ chính ta cho dù có ý kiến đến gì cũng không có thể nói ai trương ngạn thông cởi khổ một tiếng nhẹ nhàng toát một cái trên bàn trà nói bất quá ta hoàn hưu mấy cái bạn cũ ở bên trong thể chế không lui ra tới ta giúp ngươi hỏi một chút vậy thì cảm ơn trương lão dương lich hèn mọn nói rằng đúng rồi trương lão đừng quên ta chỗ tốt ngươi thế nào cũng phải biểu thị biểu thị trương gia hiện tại vị trí nào người nào không biết bạn cũ chó săn còn tạm được để hỏi thì a còn không là ra lệnh biểu thị được rồi ngày hôm nay tiền điện thoại ta chi trả trương ngạn thông dũng cảm nói rằng nói xong cũng không chờ dương lich mở mạng liền cuốn quýt cúp điện thoại chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 589, trăm tám ta thua. chương 589, trăm tám ta thua. cúp điện thoại, Dương lịch quát tay ngón tay tính toán một chút, trò chuyện thời gian là 3 phần lẻ năm giây, khi làm 4 phần trung toán, một phút tam mao cũng mới một khối 2. ông lão này cho hắn đầy đủ chi trả một khối hai phí. dưới lịch từ khi biến thành người có tiền sau đó, nhìn thấy ăn mày cho tiền xưa nay không từng khoi 2 phi duong lich tu năm mươi, nói như vậy ở 50. noi lão đầu trong mắt hắn kỳ thực liền một tên ăn mày cũng công bằng. nếu như không phải trương lão đầu cúp điện thoại quá nhanh, Dương lịch nhất định phải chửi ầm lên một thanh. con bà nó, móc đến trình độ như thế này. Vẫn là nhân có thể làm được sự ạ. Nếu như gặp lại được hắn, ta hay dùng ngân châm để hắn một lần nữa nằm lại trên giường 20 năm. Dương Lịch hung tận nghĩ đến. Đương nhiên, hắn còn có thể hay không thể sống đến một cái khác 20 năm, điểm ấy Dương Lịch liền không chắc chắn chứng. Cũng không biết là Hạ Phúc cường mặt mũi lớn, vẫn là Trương lão đầu mặt mũi lớn, cũng hoặc là là hai người bọn họ mặt mũi gộp lại tài miệng lớn mặt trên cuối cùng vẫn là không có để cho chạy Âu Dương Diệp. Lúc xế chiều, Âu Dương Diệp cũng bị hai cái long tổ thành viên bí mật đáp giải đến tỉnh đại thôn. Mà bọn họ đưa ra chính thức giải thích như là, Âu Dương Diệp bị khiển tống về nước, nhưng bởi cá nhân nguyên nhân Vụ bởi chiều lại một lần mất tích bí ẩn, hoa hạ cảnh sát sẽ dốc toàn lực điều tra. Tuy rằng hạ Phúc Cường không có nói rõ, thế nhưng Dương Lịch biết, cấp trên sở Dĩ đem Âu Dương Diệp cho tới nơi này tới, vừa đến là vì tránh hiềm nghi, chỗ này bí mật, người khác dễ dàng không sẽ phát hiện. Thứ hai nhưng là muốn đưa cái này năng thủ sơn dụ ném ra ngoài. Người ta không chiêu, bọn họ không thể làm gì, cũng chỉ hảo giao cho Dương Lịch hoa hạ Phúc Cường tới đau đầu. Cho tôi dùng biện pháp gì? Phòng chứng không ở cân nhắc của bọn họ bên trong phạm vi. Phản chính đến thời điểm có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không cần bọn họ phụ trách ở tối bên cạnh một gian trướng đồng nhỏ rậm dương lích thấy được bị trói gô âu dương diệp tóc tùm la tùm lum cũng không biết bao nhiêu ngày không ra sạch dâu ria sủm sảm trên mặt cũng bẩn thỉu cả ngươi hễ phải ở trên ghế mới nhìn lại như là dịa đường xin cơm dương lích thực sự không cách nào đưa cái này nhân hòa trước đó cái kia khiêm khiêm có lễ áo mũ chỉnh tề thế ra công tử liên lạc với đồng thời dũng lông vượng hoàng không bằng kê bây giờ âu dương Diệp, đã cùng một con chó mất chủ không có sai biệt đương nhiên cũng không thể bỏ đi dương lích sát tâm nếu như không phải hắn còn có một chút điểm giá trị lợi dụng hắn hiện tại đã là một người chết nghe có người đi vào, Âu Dương Diệp giật giật lỗ tai, liền con mắt cũng lồi mở, túi đầu, gan giọng nói, làm sao? Con không định đem ta thả sao? Ta hiện tại không phải là người Hoa, mặc kệ phạm vào tội gì, cũng chỉ có quốc gia của ta mới có thể cho ta định tội. Các ngươi như thế làm, là trái với Liên Hiệp Quốc quy định. Dương Lích không nhịn được gì cười một tiếng, bàn điều ghế ngồi ở Âu Dương Diệp đối diện, nhẹ giọng nói rằng, Âu Dương Diệp, chúng ta có thể lại gặp mặt. đừng nói Âu Dương Diệp hiện tại một bộ an mày tường, chính là thiếu mất hai cái chân, Dương Lích cũng sẽ không xảy ra ra chút nào đồng tình chi tâm. Hắn hận hắn, hận không thể giết hắn âu dương Diệp sắc mặt đột nhiên biến đổi đột nhiên ngẩng đầu lên khó mà tin nổi nhìn nam nhân trước mắt hào nửa ngày tài cười ha ha lên cười nước mắt đều chảy ra dương lích chúng ta duyên phận thật đúng là không cạn đây tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy chỉ tiếc vị trí hiện tại không phải đổi tới được bằng không ta nhất định phải mở một chai rượu ngon ăn mừng một thoáng không phải duyên phận dương lích xem thường cười cận nói thật đây là số mệnh giữa ngươi và ta số mệnh ngươi có thể chết trong tay ta đây chính là trời cao đã sớm ăn bại xong duyên phận nếu như đụng tới trước đó thấy quá mỹ nữ dương lích mới có thể nói duyên phận đây đối với một người đàn ông hơn nữa còn là kẻ thù nói nhân kê mau duyên phận a âu dương diệp âm âm liếc dương lịch một chút trầm giọng nói rằng dương lịch đều nói biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta trong trận chăm thắng chúng ta là kẻ địch ta tuy rằng không dám nói hiểu rõ ngươi bao nhiêu thế nhưng chí ít vẫn là hiểu rõ một ít ở ngươi vào một khắc đó ta liền biết mình kiên quyết không có còn sống khả năng khi lâu như vậy kẻ địch âu dương diệp làm sao có khả năng không biết dương lịch lòng dạ được ác. đối với kẻ địch hắn là xưa nay sẽ không nhân tử nếu như nói trước đó hắn còn đối với mình sống sót ôm ấp một đường hy vọng xa vời như vậy hiện tại âu dương diệp đã triệt để tuyệt vọng có thể tử cũng không phải đáng sợ như vậy dương lịch bỗng nhiên không nhịn được nợ nụ cười nghiêm túc cẩn thận đánh giá một thoáng âu dương diệp nhẹ giọng nói rằng âu dương diệp xem ra ta muốn một lần nữa nhận thức một thoáng ngươi thời gian dài như vậy không gặp ta phát hiện ngươi kỳ thực cũng không phải như vậy rất sợ chết không sai ta sẽ không để cho ngươi sống mà đi ra nơi này đứng ở dương lịch phía sau bảng nhạc trong lòng không nhịn được căng thẳng nói như thế chẳng ra còn muốn hỏi ra muốn đồ vật khả năng sao Bọn họ trước đó thẩm vấn phạm nhân có thể đều là trước tiên đáp lời tầng tầng chỗ tốt, còn cuối cùng đến cùng có thể hay không thực hiện, vậy còn muốn xem tâm tình. Nào có như Dương Lịch hỏi như vậy? Chuyện này quả thật là mờ mẫm đậm mà. Đây chính là một điều cuối cùng tiến, nếu như lại đứt đoán mất, vậy coi như không hy vọng. Bang Nhạc thực sự không hiểu nổi Dương Lịch trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Âu Dương Diệp cao giọng nở nụ cười, ngẩng đầu lên tầng tầng nhìn Dương Lịch một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Trầm giọng nói, "Dương Lịch, ngươi vẫn là một điểm đều không thay đổi. Đến đây đi, giết ta đi, ta cái gì cũng sẽ không nói." Muốn chết? dương lích như nhíu mày nói ta sẽ để ngươi tử bất quá trước khi chết ta cũng sẽ cho ngươi đem ta muốn biết đồ vật toàn đều phương ra nếu như ngươi phối hợp ta sẽ để ngươi thoải mái đi chết nếu như không phối hợp không liên quan thủ đoạn của ta rất nhiều không ngại lãng phí một chút thời gian ngươi là người thông minh ta tin tưởng ngươi sẽ biết nên lựa chọn thế nào lần này dương lích là rất chăm chú rất chăm chú trước đó đối những người kia đều chỉ bất quá là hù dọa hắn một chút môn liền chiều thế nhưng đối âu dương diệp dương lích biết không biểu diễn một thoáng hắn là không thể chiêu chí ít hiện tại âu dương diệp không biết âu dương diệp nết nếp miệng muốn cười thế nhưng là lại không cười nổi lắc lắc đầu nói dương lít ta tin tưởng ngươi là loại kia nói được là làm được người thế nhưng ta thật sự không biết ngươi nói cái gì ta cái gì cũng không biết nói cũng là chết không nói cũng chết âu dương diệp căn bản là không dự định nói cho dù hắn chết rồi có vài thứ cũng chưa chắc báo không được chính mình cứu dương lít hắn không phải thần ai dám cam đoan liền nhất định sẽ không bị truyền nhiễm chính là cơ hội của mình lần này sở dĩ muốn tham dự vào âu dương diệp cũng đang là vừa ý đi ấy dương lít là thầy thuốc hơn nữa còn là trong miệng người khác thần ý một khi phát hiện bệnh truyền nhiễm hắn không thể không đếm xỉa đến một khi tham dự vào như vậy liền có thể bị lấy bệnh chỉ cần truyền nhiễm vậy thì là chết cho dù không phải là mình tự tay giết chết cũng chết không phải chết như thế nào không phải từ đây ngươi thật sự không dự định nói dương lích không một chút nào sốt ruột chúng âu dương diệp nhẹ nhàng cười cận nói ngươi là người thông minh chúng ta cũng đánh qua không chỉ một lần giao cho biết ta dương lích thủ đoạn nếu như hiện tại còn không nói đến thời điểm hối hận cũng chớ có trách ta lòng dạ ác độc nói thật dương lích còn chưa phải đồng ý sử dụng thủ đoạn dù sao nói mở ra Hàn Đối Âu Dương Diệp cừu hận viễn không sánh được Âu Dương Diệp đối với hắn, chỉ bất quá là muốn nhổ cỏ tận gốc mà thôi. Không cần thiết muốn như những tia trên TV diễn người xấu như thế, giết người đáng giá còn tốt hơn hảo giàn vật một phen. Âu Dương Diệp nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt lấp tren tivi dien không yên. Dương Lịch cũng không tức giận, khẽ lắc đầu một cái, nói, xem ra ngươi là không dự định liền dễ dàng như vậy nói. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc thế nào? Cái gì đánh cực? Âu Dương Diệp hơi kinh ngạc nhìn Dương bỗng nhiên giơ tay lên, trong lòng bàn tay không biết lúc nào nhiều thêm ba cái sáng cho ngân trâm, nhanh như tia chớp xuyên đến Âu Dương Diệp dưới sườn bá chỗ ẩn huyệt sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra thu tay về người cần nói ngươi nếu có thể nhịn xuống không gọi 5 phút đồng hồ coi như là ta thua ta thả ngươi đi nếu như ngươi kêu cho dù ngươi thua ngươi đem ngươi biết toàn nói ra ta đưa ngươi thư thư phục phục ra đi thế nào âu dương diệp không nhịn được cười khổ còn thế nào chân đều xuyên vào, hắn hoàn hữu cơ hội lựa chọn sao gật đầu bất đắc dĩ xem như là đáp lời cái này nhìn như rất mê người tiền đặt cược liền chết còn không sợ còn có thể định bất quá năm phút đồng hồ mặc dù biết dương đích không thể dễ dàng như vậy buông tha chính mình thế nhưng âu dương diệp trong lòng vẫn là bay lên một tia kỳ vọng Dương Ích lấy điện thoại di động ra, nói: "Bắt đầu từ bây giờ tính giờ, 5 phút đồng hồ." Thập giây, 30 giây, 1 phút. Dòng dã một phút. Ròng rã 1 phút đi qua, nhưng là Âu Dương Diệp vẫn không có cảm giác được bất kỳ không khỏe, trong lòng hắn không nhịn được lại là vui vẻ. "Bốn phần chung, cũng chỉ bất quá là một điếu thuốc công phu mà thôi, cho dù khó hơn nữa được, hắn cảm giác mình vẫn có thể chịu nổi." Trong lòng yên lặng đếm lấy mấy, mỗi một giây, Âu Dương Diệp đều cảm thấy là một loại giải thoát. Đương nhiên, dưới sơn kim đâm địa phương như là tiến vào một cái đồ vật tự, da rẻ như là bị xé ra như thế đau. Âu Dương Diệp bản năng muốn gọi, nhưng là tái bút thì nhịn xuống. Dương Lịch không đáng kể ngồi ở trên băng ghế, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Liếc mắt một cái trên điện thoại di động thời gian, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn đâu Dương Diệp trên mặt mồ hôi lạnh, nụ cười trên mặt càng dày đặc. Hai phút đi qua, Liên Bang Nhạc cũng không nhịn được sốt sáng lên, nhẹ nhàng chọc chọc Dương Lịch phía sau lưng, thấp giọng nói, "Dương Lịch, nếu như hắn thật có thể vượt qua 5 phút đồng hồ, có phải là thật hay không muốn thả hắn?" Hừm, đương nhiên, ta Dương Lịch luôn luôn nói chuyện giữ lời. Dương Lịch nói thật. Bang Nhạc chớp nhả mấy lần môi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống chưa nói. Vật kia ở bên trong thân thể đấu đá lung tung, đến mức cảm giác là bị mạnh mẽ bỏ ra tới một cái lỗ hổng, xoát ruột đau đớn để Âu Dương Diệp hận không thể lập tức ngắt đi, gắt gao cắn môi, rất sợ không cẩn thận liền tiêu lên, môi cắn phá cũng không biết, một cái, hai cái, vừa mới bắt đầu Âu Dương Diệp còn có thể nỗ lực cố nén, nhưng là càng về sau, hắn cảm giác trong cơ thể sâu càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, tựa hồ là ở cắn xé chính mình nội tạng tự, loại kia đau, quả thực không phải là người có thể chịu được. bốn phần chung, kiên trì nữa một phút ngươi liền thắng. ngay khi Âu Dương Diệp nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Dương Lực lại đúng lúc nhắc nhở một thoáng, Âu Dương Diệp lại không cam lòng nhìn xuống. Móng tay hầu như khảm tiến vào nhục dằm, nhưng là hắn đã không cảm giác được thân thể đau đớn. Âu Dương Diệp đột nhiên cảm giác thấy chính mình chết rồi nên thật tốt. Rất nhiều điều sâu đồng thời cắn xé trái tim, đau Âu Dương Diệp chết đi sống lại. Cuối cùng, hắn vẫn là nhịn không được, a một tiếng kêu lên. Thân thể hòa cái ghế đồng thời ngã trên mặt đất. Hai mắt đỏ chót nhìn Dương Lịch, run run rẩy rẩy nói rằng, ta ta thua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy một chương 590, đại âm lưu. Chương 590, đại âm lưu. Lần thứ nhất cả Dương Lịch thời điểm thất bại, Âu Dương Diệp tuy rằng trên đầu môi chịu thua, thế nhưng hắn làm sao có khả năng cảm tâm thua phụ thân bị giết gia không còn hắn cũng đồng dạng đánh đấy lòng không nhận quá thua hòa ông ngoại kết phường giết dương lịch thất bại hắn không cúi đầu ông ngoại bị cả đổ hắn trở thành một cái chó mất chủ thời điểm hắn vẫn là không nhận quá thua nhưng là hiện tại hắn nhưng không phải không thừa nhận hắn thua từ thân thể đến linh hồn thua sạch sành sanh xanh, triet triệt để để luận thủ đoạn từ nhỏ đến lớn hắn Âu Dương Diệp cả quá người không có 100, cũng có 80. hắn tự hỏi không thể so Dương Lịch kém luận thế lực bối cảnh một cái là một trong bốn dòng họ lớn nhất người thừa kế một cái là ở nông thôn tiểu tử âu dương diệp so với hắn dương lích mạnh không biết bao nhiêu lần nhưng là ngay khi như vậy cách xa thân phận dưới âu dương diệp vẫn là một thua lại thua hắn cảm thấy dương lích hay là chính là mình trong số mệnh khắc tinh từ gặp phải dương lích hoa hắn kết thù bắt đầu từ giờ khác đó hắn cũng đã thua trơ mắt nhìn dương lích đem mấy cây ngân châm từ thân thể mình lên rút ra âu dương diệp tại không nhịn được đánh một cái giật mình nếu như không phải thân thể bị trói ở trên ghế hắn đã sớm sử lơ nếu như không phải đường đối thủ của người nếu như không phải cả người vô lực nếu như không phải thân thể còn bị cột âu dương diệp muốn nhảy tới ở trương mang theo nụ cười đáng ghét trên gương mặt mấy đá hắn hiện tại tại thật sự hiểu tại sao dương lích một cái nông thôn tới quê mùa có thể ở di tỉnh ở kinh đô sống sao cho vui vẻ sung sướng ma túy có như thế một tay liền bù đắp được một người cảnh sát cục có thể hôn không tốt sao dương lích khép cười liếc mắt một cái ngân châm trong tay sau đó tiện tay vứt trên mặt đất có chút đồng tình nhìn trên đất và một con chó chết chi âu dương diệp nói bà nhạc đem hắn nâng dậy Bàng nhạc gật gật đầu tự mình đem âu dương diệp từ trên mặt đất nâng dậy tới còn thế hắn vô vỗ trên người thổ nói thật trong lòng hắn cũng là rất đồng tình với gia hỏa này gặp phải dương lích cũng coi như hắn không may ngồi ở trên băng ghế dương lịch niết lên hai chân ung dung từ trong lòng lấy ra một gói thuốc lá tự mình cho âu dương diệp điểm một cái đặt ở trên miệng của hắn sau đó cho mình điểm một cái đem còn lại tất cả đều vứt cho một bên bằng nhạc bãi đủ người thắng tư thế ta nói rồi ta có chính là thủ đoạn cho ngươi nói dương lịch nhấp hé miệng rác trầm giọng nói rằng nếu như ngươi còn có gan tử chúng ta không ngại lại thử ta chỉ ít có thể cho ngươi chơi ra một trăm trồng hoa dạ tới còn không mang giống nhau âu dương diệp mau mau lắc đầu sâu xác hít một hơi chỉ có quân khu những thủ trưởng kia mới có thể đánh vào hảo yên sau sac hit mot hoi chi co quan khu nhung thu truong kia moi co the đanh vao hao yen sau đo đem còn lại hơn nửa đoạn một cái thổ trên đất người khổ nói dương lích ta chính là muốn biết ngươi đến cùng còn có phải là người hay không nếu như là nhân làm sao có khả năng có số may như vậy một đường kéo lên đến hiện tại chính mình trái lại trở thành hắn tù nhân nếu như là nhân tại sao có thể có nhiều như vậy thủ đoạn có thể khiến người ta sống không bằng chết đến hiện tại âu dương diệp còn chưa hiểu tại sao bị dương lích xuyên mấy châm thân thể liền khó chịu thành như vậy sớm biết học trung y hoàn hữu bản lĩnh như thế này âu dương diệp cảm giác mình coi như là đập nổi bản sắt cũng muốn đi bãi sư học nghệ người coi là chính là người coi không phải cũng không thể gọi là dương ích không thèm để ý nhún vai một cái nghiêm ngặt mà nói từ khi từ trên vách núi ngã xuống bắt đầu từ giờ khác đó hắn cũng đã không lại xem như là một người chứ chí ít không thể xem như là một người bình thường đáng tiếc nhưng đáng tiếc âu dương diệp sâu sắc thở dài một hơi lắc đầu một cái nói nếu như không phải là bởi vì lập trường không giống có thể chúng ta có thể trở thành là bạn rất thân cũng không nhất định đáng tiếc từ vừa mới bắt đầu ta sẽ không nhìn tới ngươi hay là chính là ta lạc tới hôm nay tình trạng này nguyên nhân thực sự dương ích không khỏi thấy một người Sâu sắc liếc Âu Dương Diệp một chút, đem tàn thuốc tiện tay vứt trên mặt đất, cười nhạo nói, "Chúng ta không có thể trở thành bằng hữu. Lập trường không giống, khởi điểm không giống, trọng yếu nhất là chúng ta niềm tin không giống. Ta không thể cũng không sẽ cùng người như ngươi trở thành bằng hữu. Chúng ta nhất định chỉ có thể là kẻ địch, một mất một còn kẻ địch." Âu Dương Diệp đầy mặt ngạc nhiên, nếu như không phải là bị cột, hắn hận không thể phiến Dương Lịch mấy cái to mồm. Lời này cũng quá bắt nạt người chứ. Nói đến nói tới, còn không là cảm giác mình không đủ phân lượng. Hắn đường đường một cái thế gia công tử, có tiền có thế, muốn cái gì không chiếm được lúc trước chẳng lẽ còn không có cùng một cái ở nông thôn tiểu tử kết bạn tư cách nhưng là hiện tại hay là dương lịch nói cũng không phải là không có đạo lý giữa bọn họ thân phận đã ở lạng yên không một tiếng động trong lúc đó xảy ra chuyển biến hắn không còn là thế gia công tử mà dương lịch cũng không còn là không còn gì cả ở nông thôn tiểu tử được rồi ta rất bận không có thời gian hỏa ngươi lãng phí hiện tại có thể nói cho ta ngươi biết tất cả chứ dương lịch thiếu kiên nhẫn đánh gây âu dương diệp tư duy lạnh mặt nói âu dương diệp cũng không thèm để ý cười khổ một tiếng nói rằng nếu ta dự định nói vậy thì nhất định sẽ nói dương Lích, Ta biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào. Nói thật, chuyện này, hòa ngoại công ta không có một mao tiền quan hệ. Hắn từ khi lui ra tới sau khi, liền mang theo người nhà tới những khắc tỉnh quá người bình thường sinh hoạt. Ta không cam lòng, cho nên mới phải tham dự. Ta hy vọng ngươi có thể bưng tha ngoại công ta, Âu Dương gia, Long gia, cũng đã phá hủy. Ngươi cũng không có cần thiết lại lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bậy." Dương Lịch như trước cười khẽ, "Liên không tin Long Hoài Viễn sẽ cam tâm đây. Ta là cho Nhật Quốc nhân bắn mạng." Âu Dương Diệp ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm chân nhà, cười khổ nói: hay là ở trong mắt các người ta chính là một cái hán gian một cái giặc bán nước thế nhưng chỉ cần có thể báo thù ta cái gì đều không quan tâm được đáng tiếc cuối cùng hay là đã thất bại âu dương diệp trong đôi mắt mang theo nồng đậm không cam lòng hòa cô đơn như là một cái hành mục đem hưu láo nhân nói điểm chính dương Lích ngồi thẳng người ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm âu dương diệp trong ngay mắt dương Lích tim cũng nhảy lên đến cuống họng rất sợ âu dương diệp chỉ bất quá là một cái cái gì cũng không biết tôn kép nhỏ bé nếu như công vui vẻ một hồi đừng nói hạ phúc cường liền lên diện những người kia liền có thể đem hắn sẽ liền cặn đều không dư thừa âu dương diệp cắn môi, trầm giọng nói rằng liên hệ người của ta gọi rổ xì sì đạo việt nam nghe hắn nói hắn là nhật quốc gia tộc gì thành viên loại vi khuẩn này chính là gia tộc của bọn họ phòng nghiên cứu mới nhất thành quả có vẻ như liền bọn họ đều không có nghiên cứu chế tạo ra giải dược đâu cũng không biết bọn họ là từ nơi nào biết ta tao nộ dốt ta ngàn vạn nói là chỉ để ta thế bọn họ người liên lạc thu thập bệnh độc bức ảnh sau đó lên chuyển tới võng thượng vốn là ta định thống hận nhật quốc nhân thế nhưng vừa nghĩ tới ngươi là thầy thuốc nhất định sẽ tiếp xúc được loại vi khuẩn này vì lẽ đó nên cái gì cũng không muốn đáp ứng rồi ha <cười> ha nhìn thấy ngươi còn đang yên đang lành đứng ở chỗ này ta liền biết ta muốn sai rồi có thể ngươi cũng không sợ loại vi khuẩn này đây dương ích trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn hầu như không tin lỗ thai của mình nhật quốc tất cả những thứ này đều đang là nhật quốc dợ cho quỷ ngón này bút không khỏi cũng quá lớn một ít chứ không chỉ có riêng là ở hoa hạ nếu như bại lộ ngày ấy quốc còn có thể tồn tại sao nói thật dương ích không biết có nên hay không tin tưởng âu dương diệp nhật quốc nhân lẽ nào liền không sợ gây nên trúng độ sao bọn họ lúc lien khong so gay nen chung đo là gan lớn như vậy ở trí nhớ Có thể không giống như là bọn họ phong cách làm việc á nhưng là có vẻ như ngoại trừ Nhật quốc một cái quốc gia, cũng không có cái nào tổ chức có lớn như vậy quyết đoán làm như thế náo động sự tình a. Bọn họ như thế làm mục đích là cái gì? Dương Lịch chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Âu Dương Diệp lắc lắc đầu, cười nói, ngươi giác cho bọn họ khả năng nói cho ta mục đích của bọn họ sao? Bất quá, thật nhiều nhân quốc gia phát đạt hóa quốc gia đang phát triển đều lục tục phát hiện loại vi khuẩn này. Ngoại trừ thống trị thế giới, ta không ngờ rằng những khác giải thích. Hơn nữa, Nhật quốc cũng vẫn có cái này dạ tâm. Dương Lịch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kết quả này, tựa hồ có điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như, như mày, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Âu Dương Diệp, muốn từ trên mặt hắn phát hiện một chút xíu dị thường. Nửa ngày, tài thất vọng lắc đầu, nói, ngươi nói đều là thật sự. Ngươi cảm thấy vào lúc này, ta còn tất yếu nói dối sao? Âu Dương Diệp hỏi ngược lại. Dương Lịch không nói gì mà chống đỡ, sâu sắc liếc Âu Dương Diệp một chút, xoay người ra lều bài. Bàng Nhạc nuốt nước miếng một cái, đè xuống trong lòng khiếp sợ, vội vàng đi theo ra ngoài, nói, Dương Lích, vậy hắn làm sao bây giờ? Dương Lích suy nghĩ một chút, nói, trước tiên răm giữ, căn loại, chờ, kiểm chứng lời của hắn nói lại nói. Tiến vào Hạ Phúc Cường Hạ Phúc Cường, Hoàn Hữu Trần Kỳ một đám giáo sư chuyên gia chính ngồi cùng một chỗ mở hội, Dương Lịch không có vội vã lên tiếng, lặng lặng đứng ở cửa. Hạ Phúc Cường liếc Dương Lịch một chút, rất sớm liền kết thúc thảo luận không ra chút nào kết quả hội nghị, đem mười mấy nhân chuyên gia đưa đi, Hạ Phúc Cường cười cợt, nói: "Tiểu Hích, hỏi ra cái gì hay chưa?" Hỏi lên, chỉ bất quá ta có chút không thể tin được. Dương Lịch một mặt nghiêm nghị nói rằng: "Trần Kỳ Hoa Hạ Phúc Cường không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đầy mặt kinh ngạc. Dương Lịch có thể nói như vậy, sự tình còn có thể tiểu được không?" Thấy hai người đều không nói lời nào, Dương Lịch đơn giản cũng không vòng quanh nhấp mân môi khô khốc khổ sở nói là nhật quốc âu dương diệp nói cho ta tất cả những thứ này đều là nhật quốc mua bán lại đi ra còn mục đích hắn không biết bất quá hắn nói có thể là nhật quốc muốn thống trị thế giới thống trị thế giới hạ phúc cường không nhịn được từ trên ghế nhảy lên một mặt hèn mọn nhìn chằm chằm phía trước cười nhạo nói nho nhỏ một cái quốc gia liền quốc gia chúng ta một cái tỉnh nhân khẩu cũng không đủ còn dám có loại này nửa mớn hắn nói tin được không không biết đây là hắn chính mồm nói cho ta có tin hay không chính là mặt trên chuyện dương lịch nhún bay không chịu trách nhiệm nói rằng bất quá dương lịch tỉ mỉ ngẫm lại Có lẽ có khả năng này cũng không nhất định. Tiền đề là bọn họ có loại vi khuẩn này, biện pháp giải quyết chỉ cần dùng thuốc giải uy hiếp, không có mấy cái quốc gia sẽ không thỏa hiệp. Hoa Hạ cũng không ngoại lệ. Đúng rồi, hắn nói cho ta, Hoa hắn liên hệ người gọi rổ Xi ở Đại Việt Nam. Ta tin tưởng, các ngươi lẽ ra có thể tìm tới hắn đi." Dương Lịch cười nói, "Chỉ cần tìm được một cái chân chính Nhật Quốc nội bộ người, là thật hay giả chẳng phải là liền có thể nghiệm chứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện, Quy một chương 591, cùng lão đầu ở trung tháng này. 4. Chương 591, cùng lão đầu ở trung tháng này. 4." đương nhiên những chuyện này đều không phải Dương Lực muốn bận tâm, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới muốn nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải, hay là, bọn họ rất thích dí nhìn những quốc gia khác người đều chết hết cũng không nhất định. mặt trên đối với một cái đáp án vẫn là duy trì thái độ hoài nghi, dù sao chuyện lớn như vậy, một cái xử lý không tốt liền sẽ ảnh hưởng cả quốc gia. đương nhiên tin tức này mặt trên trải qua hội nghị bí mật vẫn là cố ý chuyển cho nước Mỹ các loại. chờ mấy cái đại quốc, con thật giả liền để chính bọn hắn đi thăm dò được rồi, chuyện gì cũng không thể cũng làm cho Hoa Hạ Phương diện làm đi, quá tiện nghi bọn họ ngăn ngắn mấy tiếng mấy nhân nguyên thủ quốc gia trên bàn làm việc đã xếp đặt một đại điểm chứng cứ là nhật quốc không thể nghi ngờ về phần bọn hắn làm sao đối phó nhật quốc hoặc là nhật quốc đối phó thế nào mười mấy quốc gia lừa dận những này đều không phải dương lích như vậy thăng đấu tiểu dân muốn quan tâm hắn là giắc nên thụy thụy nên ha ha nên như thế nào được cái đó buổi tối cơm nước xong dương lích lại đi tới một chuyến quan âu dương diệp lều vải nhẹ nhàng phất tay để trông coi hắn hai tên lính lui ra nhìn đã không còn nữa ngày xưa phong thái âu dương diệp dương lích sâu sắc thở dài một hơi bất đắc di cười khổ vốn là dự định vừa hỏi ra muốn đồ vật liền giết hắn nhưng là hiện tại Nhìn hình dáng này Âu Dương Diệp, hắn lại chút nào không nhắc lên được sát tâm. Ma túy, lão làm sao đều là như thế lòng dạ đàn bà. Dương Lịch tựa ở trụ lên, thấp giọng thầm mắng, nhen lựa một điếu thuốc, liền như vậy lẳng lặng nhìn cúi đầu, tựa hồ là ngủ Âu Dương Diệp. Nghe được cái bật lửa âm thanh, Âu Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không một chút nào vô cùng kinh ngạc nhìn đứng ở cửa Dương Lịch, thê thảm cười cợt, nói, ta biết ngươi sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ vào lúc này. Làm sao? Còn muốn sống thêm mấy ngày? Dương Lịch cân nhắc hỏi. Âu Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, sống thêm mấy ngày hòa thiếu hoặc mấy ngày khác nhau ở chỗ nào đây? mình biết mình ngày mai muốn chết ngày hôm nay ngươi còn có thể hoạt thoải mái sao nơm nớp lo sợ sống sót cũng khó chịu ta vẫn là hy vọng ngươi có thể sớm một chút kết quả ta có thể vừa vặn sẽ đáp lại câu tia châm luôn cũng không nhất định chết sớm sớm đầu thai. nói không chắc 18 năm sau ta lại là một cái chỉ biết ăn uống chơi gái đánh cược thiếu ra công đây ngươi ngược lại thật sự là nghĩ tới mở dương lích như mày nhẹ giọng nói rằng cũng không biết là bởi vì những câu nói này duyên cớ hay là bởi vì hảo giác dương lích luôn cảm giác câu dương diệp tựa hồ đã kinh biến đến mức hòa trước đây hoàn toàn khác nhau ném xuống trong tay cuốn thuốc lá Dương Lích đơn giản bàn nhân bản đắng ngồi ở Âu Dương Diệp đối diện, nói, hay là giữa chúng ta không nhất định nhất định phải từ một cái không phải. Âu Dương Diệp trong lòng đống nhiên căng thẳng, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Lích, lẩm bẩm nói, ngươi mới vừa nói là có ý gì? Ta thật giống nghe không biết rõ. Kỳ thực hắn rõ ràng Dương Lích nói chính là cái gì, chỉ là hắn có chút không dám tin tưởng thôi. Hoa Dương Lích làm lâu như vậy kẻ thủ đối lẫn nhau cũng coi như là hiểu rõ. Hắn biết Dương Lích là nhân hạ người gì, nếu như là kẻ thủ, tất nhiên sẽ làm hắn không chết từ thế được. Trước đây Tạ Hào là ví dụ, sau đó Chu Kiến Quân cũng là ví dụ. Những này. Âu Dương Diệp đều tìm người đã điều tra, Dương Lích thật sự có thể sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn sao? Âu Dương Diệp không tin, Dương Lích tựa hồ là không nghe Âu Dương Diệp vấn đề tự, tự mình tự nhìn chằm chằm Âu Dương Diệp, nói giữa chúng ta kỳ thực cũng không có thâm kiểu đại hận gì. Từ lần thứ nhất gặp mặt hiểu lầm, ta đánh ngươi, nhục nhã ngươi, lúc đó ta là trùng chuyển động, thế nhưng ngươi cũng có lỗi. Những này đều không phải giết người lý do, lại tới sau khi phụ thân ngươi Âu Dương Vi Minh, ta là giết hắn, thế nhưng hắn nỗ lực đánh cắp quốc bảo, nếu như ta không giết hắn, vẫn sẽ có nhân giết. Hơn nữa có thể sẽ giảng toàn bộ Âu Dương gia nổ tận gốc. Lại nói, người sau khi cùng các ngươi gia lão tổ tông kia, nga, đúng rồi, hoàn hưu ông ngoại ngươi Long Hoài Viễn cũng mai phục bảy kế giết ta. Tuy rằng không chết, nhưng là trọng thương. Chúng ta cũng coi như là hòa nhau rồi không phải à? Ta nghĩ, hay là ta không có lý do gì nhất định phải giết ngươi. Âu Dương Diệp cũng không hề phản bác Dương Lực, vẫn lặng lặng nghe, mãi đến tận Dương Lực nói, tại không hề có một tiếng động lắc lắc đầu, nói, Dương Lích, nói thật, ta không thể tin được ngươi những câu nói này nói chính là thật sự, không giống như là tác phong của ngươi. Lúc trước ở quán rượu. Ngươi để ta quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ thời điểm, đó là cỡ nào cường thế. Ngươi kỳ thực giống như ta, xưa nay đều không sẽ thay người khác cân nhắc, chỉ cần mình đồng ý, như thế nào đều. Ngươi nói buông tha ta, lời nói trong lòng nói, đánh chết ta cũng không tin. Hơn nữa, ta hiện tại cũng không biết sống sót còn có thể làm cái gì. Âu Dương gia không còn, ta cái gì đều không còn. Sống sót còn không bằng một con chó, chết rồi cũng tốt, chết rồi liền không cần cả ngày suy nghĩ báo thù à, báo thù ai những này, ta không có năng lực, cũng vô tâm tư suy nghĩ, đi làm. Âu Dương Diệp sợ chết, thế nhưng hắn càng sợ sống không bằng chết. Lấy Dương Lịch thủ đoạn, hắn có thể tưởng tượng đến chính mình sống sót sẽ là cỡ nào thê thảm. Đương nhiên, trừ Phi Dương Lịch là thật sự dự định buông tha hắn. "Xem ra, ngươi hồ cũng không hồ cũng không tính bán mặt của ta." Dương Lịch có chút kinh ngạc nói rằng, "Không phải là hắn chỉ nhớ cái kia vì cái mạng nhỏ của mình mà mẹ mình người, lẽ nào trải qua một ít chuyện, nhân đạm cũng sẽ theo lớn lên hay sao?" Dương Lịch, "Đừng nói nữa được không? Coi như là ta cầu ngươi, cho ta một cái sảng khoái." Âu Dương Diệp cầu xin nhìn Dương Lịch, giơ lên đầu của chính mình, nói, "Ta nhớ tới ngươi không phải có sao? Đến đây đi, chung đầu tới một thương." đối với ngươi mà nói, không phải cỡ nào chuyện phiền phức tình. Đối với như thế tiện người đưa ra như thế tiện yêu cầu, Dương Lích trực tiếp không nói gì, đơn giản cũng không vơi hắn phí lời, trực tiếp động thủ giải Âu Dương Diệp trên người thân, trầm giọng nói, hiện tại cho ngươi hai con đường, hoặc là đi ra cái này lều vải, ngươi liền tự do, hoặc là, ngươi liền chính mình nằm cái này lế đập chết chính mình. Chính ngươi tuyển. Âu Dương Diệp không thể tin tưởng nhìn trên đất thân, lẩm bẩm nói, ngươi thật sự dự định buông tha ta, lão lượng ngươi mới có lợi a. Dương Lịch dở khóc dở cười. Âu Dương Diệp đứng dậy, thoáng hoạt động một ít tê dại thân thể sâu sắc liếp dương lích một chút nói dương lích không có người muốn chết sớm một chút ta cũng không ngoại lệ cảm tạ ngươi nói xong xoay người đi ra ngoài thâm nhưng rất sớm huyền đến tảng mắt lên hắn thật sự sợ dương lích tên ác ma kia trùng sau lưng của hắn một thường, đánh nát hắn hết thẻ hy vọng đúng rồi dương lích đột nhiên lên tiếng gọi trụ đã toàn thân đều ngâm mãn mồ hôi âu dương diệp cười nhạo nói cuối cùng ta vẫn là muốn biết ngươi đến cùng còn có thể hay không nghĩ biện pháp tìm ta báo thủ nói chuyện đồng thời dương lích đã lặng lẽ nắm nổi lên nằm đấm chỉ cần hắn nói biết hắn sẽ không chút do dự đem âu dương diệp giết chết hắn không muốn cho sau này lưu lại đôi. hiếm thấy hảo tâm một lần nhưng cũng không có thể bởi vì hảo tâm hại chính mình không phải dương lích tác phong âu dương diệp khỏe miệng nổi lên một tia độ cong xoay người cười nhạo nói làm sao ngươi sợ sệt đúng ta sợ sệt ta không muốn lấy sau phiền bài nữa dương lích thẳng thắn âu dương diệp vây vây tay cười khổ nói ngươi cảm thấy có lo lắng cần phải sao hiện tại ta không còn gì cả lấy cái gì báo thủ yên tâm đi chút gì kiểu không kiểu, ta đã quên nếu như ngươi vẫn là không yên lòng đều có thể lấy giết ta ngươi đi đi dương lích đám thầm thở phào nhẹ nhõm nhìn Âu dương diệp bóng người thâm một cước thiện một cước biến mất ở trong màn đêm dương lích đột nhiên cảm thấy có chút đần độn vô vị cuộc sống trước kia tuy rằng khổ nhưng là rất đơn thuần không cần câu tâm đấu giác cũng không cần lo lắng đủ loại không rõ thân phận đối thủ có lúc bận tâm bị ít thân càng khiến người ta cảm thấy lui ở về trương lão nhà hán trên đường dương lích trong túi tiền điện thoại lại đột nhiên hứng lên là hồi lâu đều chưa từng nhìn thấy tô phỉ nhi tô phỉ nhi bởi vì lần trước ở trường học dạ hội lên xuất hiện sự tỉnh không thể không đồng ý người hái mộ của mình ở di tỉnh mở một ca nhạc hội những ngày gần đây vội không thể tách rời ra Vì lẽ đó cho Dương Lịch gọi điện thoại số lần gần như sắp đổi tới quan hệ. Nhìn thủ trên phi cơ tên quen thuộc, Dương Lịch trong lòng không nguyên do bừng lòng. Nụ cười nhạt nhòa cười, chuyển được điện thoại, khẽ cười nói, làm sao muộn như vậy còn gọi điện thoại tới. Ta đây là đột kích kiểm tra, nhìn ngươi có hay không hòa cái nào mỹ nữ lêu lổng ở chung. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tô Phỉ Nhi mang theo làm lúng âm thanh. Dương Lịch không khỏi sở sợ tị, cười khổ nói, tốt đẹp nữ không có ở chung, ngược lại là ở hòa một ông lão ở chung. Ta nhật quá cái này khổ a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 592, cùng lão đầu ở chung tháng này. Nam, chương 592, cùng lão đầu ở trung tháng này. Nam, điểm ấy vẫn đúng là không phải Dương Lịch ở cho Tô Phỉ Nhi Tô Khổ. Cuộc sống của hắn xác thực quá cũng quá cực khổ một điểm. Đối với một cái mới vừa nếm trải nhục vị không lâu nam nhân mà nói, không có nữ nhân tháng ngày, đâu chỉ dùng sống một ngày bằng một năm tới nói. Trước đây hoặc nhiều hoặc ít cũng còn tốt điểm, chí ít có thể dựa vào tay trái tay phải, có thể nửa đêm lén lén lút lút tiến vào cựu long giới chỉ đi tìm mùi tình. Nhưng là hiện tại, hắn làm một khắc cũng không dám rời đi trương lão hán, ai biết hắn lúc nào sẽ có ngoài ý muốn. Quay về một ông lão, thực sự là vô dụng tay hứng thú a khổ khổ đến trong lòng tay tay hừ hừ đáng lời ai kêu ngươi như vậy thôi đầu bên kia điện thoại tô phỉ nhi không tự chủ nhĩu những cái mùi đang yêu nũng nịu nói rằng vừa nghĩ tới hòa dương lích cùng nhau những ngày đó trong lòng liền không nhịn được từng trận mặc nào hận không thể lập tức liền bay đến bên cạnh hà tới dương lích hắc hắc cười dân một tiếng rất vô liêm xỉ nói rằng ta phôi còn không phải là bởi vì ngươi câu dẫn ta cô nàng trở lại ra trở về hảo hảo đùa dẫn ngươi nữ nhân không câu dẫn nam nhân nam nhân làm sao có khả năng đồi bại tất cả những thứ này đều là nữ nhân khác ai keu nguoi nhu vay thoi đau ben kia đien thoai to phi nhi khong tu chu nhiu nhíu cai mui đang yeu nung niu noi rang dẫn lien bay đen ben canh hắn toi duong lich hac hac cuoi ram mot tieng rat vo liem sỉ noi rang ta phoi con khong phai la boi vi nguoi cau dan ta co nang cho lai ra tro ve hao hao đua dan nguoi nu nhan khong cau dan nam nhan ghét Tô Phỉ Nhi dùng một cái tay khác che nóng lên gò má, hảo nửa ngày, Tài sâu xa nói, "Dư Lịch, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể trở về a?" "Rất rất nhanh." Dư Lịch có chút ngại lời, hắn thật sự không biết lúc nào mới là trở lại tháng ngày. Trầm mặc, một lúc lâu trầm mặc, chỉ có thể nghe được hai người đều trở nên không quy luật tiếng hít thở. "Dư Lịch, ngươi người xấu này, ngươi tại sao muốn gặp ta? Tại sao muốn tới như vậy địa phương nguy hiểm? Vạn nhất ngươi chết rồi làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ?" "Ô, ngươi người xấu này." Tô Phỉ Nhi đột nhiên không nhịn được khóc ra thành tiếng, che miệng lại. Hận không thể cắn dương lích hai cái ngày hôm nay nàng lên võng vừa vặn thấy những kia có quan hệ tỉnh đài thôn có bệnh truyền nhiễm bức ảnh mà trong đó một loại thình lình chính là dương lích gan mặc bạch đại quái từ trong lều vải đi ra tô phỉ nhi tài bừng tính biết dương lích trước đó nói đều là lừa nàng chính là sợ sệt nàng lo lắng nhưng là càng như vậy tô phỉ nhi càng là lo lắng hiện tại vòng thượng các loại lời đồn đãi đều đi ra có nói loại kia bệnh căn bản không có cách nào chỉ chuyển nhiễm liền chỉ có cho chết có nói cái kia làng đã bị tuyên bố tử vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi tô phỉ nhi tâm đều thu cổ họng nếu như không phải sợ sệt dương lích sinh khí nàng buổi chiều liền chạy tới cưỡng chế trong lòng lo lắng nhẫn đến tối mới cho dương lích gọi điện thoại nhưng là nghe được tiếng nói của hắn tô phỉ nhi liền kèm nén không được nữa tình cảm của mình liên tiếp mấy vấn đề lập tức đem dương lích hỏi bồi dối không biết làm sao nghe trong điện thoại khốc khiến lòng người nát tan âm thanh hào nửa ngày không lên tiếng vẫn đợi được tô phỉ nhi âm thanh nhỏ một điểm dương lích mới phản ứng được không tự chủ nặn, nặn điện thoại di động nói phỉ nhi ngươi nghe ta nói kỳ thực sự tình không có người tưởng tượng nghiêm trọng như vậy ta hiện tại đều tìm tới biện pháp giải quyết rất nhanh sẽ có thể trở về. Cái gì không nghiêm trọng như vậy. Vậy ngươi nói, nhà ngươi cách này dặm như vậy gần, thời gian dài như vậy tại sao không trở về đi xem xem? Đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Ngươi là sợ sệt truyền nhiễm, có đúng hay không? Dương Lịch, ngươi căn bản là không coi ta là nữ nhân của ngươi xem." Tô Phỉ Nhi tức giận nói, "Bằng không ngươi làm sao chuyện gì đều không nói cho ta? Ta là sợ ngươi lo lắng." "Phỉ Nhi, ta thực sự nói thật, ta rất nhanh sẽ có thể trở về." Dương Lịch lòng tràn đầy cay đắng, vung lên đầu xoa xoa khóe mắt mãn điệu, gượng cười nói, "Đừng nóng giận, nếu không tốt như vậy, sau đó ta chuyện gì đều nói cho ngươi còn không được sao ngươi nói không cho làm ta liền không làm vậy ngươi đáp ứng ta một chuyện tô phỉ nhi dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt hung tận nhìn chằm chằm trên bàn chén cà phê nói rằng thật giống như dương lịch ngay khi trước mặt tự Tốt, ngươi nói đi chuyện gì ta đều đáp ứng vì hồng tô phỉ nhi vui vẻ dương lịch miệng đầy đáp ứng tô phỉ nhi không nhịn được xì xì nợ nụ cười nói đây chính là ngươi nói không cho đổi ý ta ngày mai vừa vặn không có cái gì sắp xếp ta muốn đi qua nhìn ngươi không được dương lịch sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo không chút nghĩ ngợi từ chối chuyện khác còn dễ thương lượng thế nhưng việc này dương lích là tuyệt không cho phép xuất hiện ở cái bệnh độc này còn không tìm được phương pháp giải quyết vạn nhất tô phỉ nhi lại đây không cẩn thận cảm hóa hắn dương lích làm sao bây giờ trơ mắt nhìn nàng đi chết tuy rằng như vậy tỷ lệ rất thấp thế nhưng dương lích quyết không cho phép có một chút xíu bất ngờ phát sinh người mới vừa nói cái gì đều đáp ứng ta tô phỉ nhi chu mỏ một cái bất mãn nói nếu như hạ thủ được dương lích muốn phiến chính mình hai cái to mồm khuyên can đủ đường tương thuận các loại hứa hẹn mới đưa tô phỉ nhi muốn đi qua ý nghĩ bỏ đi Cúp điện thoại ngồi sổm ở trương lao hán cửa giật một điếu thuốc tài lắc lư du đứng dậy hiện tại dương lịch lo lắng nhất vẫn là mặt trên nói tới nhật quốc cũng không có giải dược nếu là như thế bệnh này độc sớm muộn muốn khuếch tán ra tới đến thời điểm ai cũng trốn không thoát nói lớn chuyện ra toàn bộ hoa hạ đều phải tạo tướng nói nhỏ chuyện đi người nhà của hắn đều tránh không khỏi trừ phi đem bọn họ đều làm tiến vào cựu long giới chỉ dây dưa cả một đêm sáng ngày thứ hai rời giường để dương lịch bất ngờ chính là trương lao hán ngày hôm nay dĩ nhiên không có làm bữa sáng cũng không có ở trong sân đờ ra trong phòng cũng lặng lẽ dương lịch trong lòng đống nhiên căng thẳng cung quýt đẩy ra phòng ngủ của hắn, nhìn thấy như trước ngủ say trương lão hán liền thở phào nhẹ nhõm, đem lão đầu đánh thức, dương lich một bên bắt mạch vừa nói, trương đại gia, ngày hôm nay làm sao dậy trễ như vậy? trương lão đầu còn buồn ngủ liếc dương lich một chút, sán lạn cười cận, nói, cũng không biết tại sao, ngày hôm nay cảm giác đặc biệt buồn ngủ, không nghĩ tới ngủ quên. tiểu dương a, ngươi trước tiên chờ một chút, ta liền đi làm điểm tâm. dương lich không tự chủ hơi nhũ nhũ mảy, mấy ngày nay trương lão hán quả thật có chút quá khác thường, trước đây xưa nay không ngủ trưa, mà hiện tại liên tiếp mấy ngày đều mới thụ, ngày hôm nay càng là lên muộn như vậy. Tuy rằng ngủ nướng qua quýt bình bình, thế nhưng Dương Lích trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy này cùng bệnh độc có quan hệ. Đem xong mạch, không phát hiện gì thường gì, Dương Lích thất vọng lắc lắc đầu, sau đó lui ra ra phòng, ăn xong bữa sáng, Trương Láo hắn lại tới chăm sóc trong nhà gia súc, các loại, chờ, bận rộn xong, đã là mười, mười giờ. Vừa qua khỏi không lâu sau, hắn liền giống nhau thường ngày vào nhà ngủ trưa. Dương Lích tâm lập tức liền huyền đến cũng họng. lặng lặng ngồi ở bên giường, mỗi cách năm phút đồng hồ đều muốn đem một lần mạch, mạch độc bình tĩnh khiến người ta run sợ nhưng là dương lích liên tục nhiều lần điều tra không ra vấn đề ở chỗ nào giảm mà thôi trâm cách 12 giờ càng ngày càng gần trương lao hán hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút dương lích biết nhất định là bệnh động phát tác dấu hiệu nhất định là thần nguyên thật giống không cần tiền như thế ở trương lao han trong cơ thể một lần lại một lần kiểm tra khi làm thần nguyên xẹt qua tâm mạch thời điểm dương lích bỗng nhiên hơi ngưng lại sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí một đem thần nguyên điều động quá khứ ở trương lao han trong lòng không biết lúc nào xuất hiện một khối như có như không vô sắc giao trạng khí thể dương lích thần nguyên có thể thông qua chương lao hán hô hấp đi vào không khí cũng có thể thông qua nhưng là ở dương lích luôn mãi tra xét dưới vẫn là phát hiện một tia dị dạng nếu như không phải lần này dương lích đặc biệt cẩn thận vẫn đúng là phát hiện không được như vậy bí ẩn một khối khí thể ba bệnh độc ngụy trang thành như vậy và không khí khác nhau ở chỗ nào sớm biết ngươi điều dạng lao tử liền không cần như thế tốn thời gian tốn lực dương lích tức giận bất bình không khí là ở tim giảm tuần hoàn nhưng là mỗi lần trải qua tâm mạch khối này khí thể trong không khí dương khí tất cả đều không hiểu ra sao biến mất rồi dương lích cuối cùng cũng coi như biết tại sao những người kia vừa cảm giác thủy xuống cũng lại vẫn chưa tỉnh lại nghẹt thở mà chết loại vi khuẩn này chính là loại bỏ hấp thu dương khí khiến người ta đang ngủ nghẹt thở mà chết thế nhưng để dương lích kỳ quái chính là loại vi khuẩn này nếu là loại bỏ dương khí như vậy tại sao phải các loại chờ ngủ thời điểm tài loại bỏ lẽ nào tỉnh thời điểm thì sẽ không hít thở sao từ trong lòng lấy ra long hành trâm phân biệt tắm ở trương lao hán quanh thân mấy chỗ đại huyệt sau đó lại đem thần nguyên chia làm mấy chỗ gỗ bước chân bắt đầu lục soát. dương lích biết hắn nhất định là loại cái gì Mà khi Dương Lịch lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí một lục soát quá khứ thời điểm, hắn đột nhiên không nhịn được nở nụ cười. Nguyên lai loại vi khuẩn này không chỉ có tổn ở lại tâm mạch, liền não bộ cũng có. Cứ như vậy, hết thảy đều có thể giải thích. Chủ yếu của nó tác dụng là lử dưỡng, não bộ huyết dưỡng, một cách tự nhiên sẽ sản sinh buồn ngủ, những người kia vì sao lại thủy chết cũng liền có thể giải thích. Về phần tại sao hết lần này tới lần khác là 12 giờ, có thể là hòa bên ngoài dương quang nhiệt độ, hoặc là độ ẩm loại hình có quan hệ đi. Tìm tới bệnh độc, sự tình cũng là thành công một nữa. Lúc này Dương Lịch tâm tình trước nay chưa la lu duong nao bo khuyết duong mot cach tu nhien se san sinh buon ngu nhung nguoi kia vi sao lai thuy chet cung lien co the giai có được đối với hắn mà nói về nhà cũng không còn là chuyện không thể nào thế nhưng đối với trương lao hắn bệnh tình dương lích còn chưa phải dám có chút bất cẩn nỗ lực dụng thần nguyên bao quanh khí thể đưa ra ngoài thân thể nhưng là thử nghiệm nhiều lần đều thất bại thần nguyên vừa qua tới đoàn này khí thể liền một cách tự nhiên tàn ra khi làm thần nguyên rút khỏi lại sẽ trở về hình dáng ban đầu dương lích không khỏi nhíu nhũ mày trương lao hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi nếu như thời gian dài quyết dưỡng liền cũng lại cứu không tới chưa từ bỏ ý định lại một lần dùng chân hòa tới háo nhưng là đoàn này khí thể căn bản là không sợ chân hòa liền đoá đều lời đoá dương dương tự đắc đoàn trong lòng mạch nơi như là thị huy tự dương ích nộ trên một tiếng khe cắn răng dùng long hành tu duong lich no len trực tiếp đem tâm mạch nơi phá tan một cái mắt trần có thể thấy động sau đó dùng thần nguyên từ hai con co rút lại ý đồ đem đoàn này khí thể bước đến những nơi khác chỉ cần bảo vệ tâm mạch những nơi khác liền có nhiều thời gian giải quyết quả nhiên như dương ích suy nghĩ như vậy đoàn này bệnh độc khí thể căn bản là, là lấy tâm mạch nơi tinh khí hỏa dưỡng khí làm thức ăn hai con dưỡng khí bị dương ích thần nguyên ngăn chặn vì tìm tới càng nhiều dương khí nó chỉ có thể theo chỗ vỡ tự do đi ra ngoài mãi đến tận bệnh độc khí thể đi vào trương lao han trong cơ thể dương lích tài thật dài thở phào nhẹ nhõm cuốn quýt dụng thần nguyên tướng phá tan lỗ nhỏ ngăn chặn 3. rốt cục để lão tử phát hiện ngươi không dễ dàng ngươi đã cái gì cũng không sợ ta cũng chậm chậm chơi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 593, trăm cắt ruột thừa chương 593, trăm cắt ruột thừa lời nói trong lòng nói dương lích tuy rằng làm thầy thuốc thời gian không lâu thế nhưng trị liệu quá bệnh nhân cũng không phải số ít nhanh lên một chút đừng chậm trễ thời gian ai biết dương lích cái gọi là ức chế có thể ức chế thời gian bao lâu a đoàn người vội vội vàng vàng vọt vào trương lão nhà hán Nhìn thấy An Tường nằm ở trên giường lão nhân, đều một mặt sắc mặt vui mừng. Trương lão hán hiện tại ở trong mắt bọn họ, đã không chỉ có lại là một bệnh nhân, mà là so với như lai Phật tổ giắt xạ tàn còn muốn đáng yêu chúa cứu thế. Cứu vớt hắn, liền cứu vớt toàn hóa hạ. Bác sĩ Vương, các ngươi trước tiên cho toàn thân hắn quét hình kiểm tra. Hạ Phúc cường chỉ vào một cái chính đang lắp đặt chữa bệnh thiết bị thầy thuốc nói rằng, sau đó quay đầu nhìn Dư Lịch, nói tiếp, "Dư Lịch, hiện tại cụ thể nói một chút đi, đến cùng là tình huống thế nào? Bệnh độc ở nơi nào? Ngươi là làm sao phát hiện?" dương lích đem buổi trưa trương lao hán khác thường cùng mình một loạt cấp cứu biện pháp nói một lần cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ nói ta tìm nửa này cũng không tìm được biện pháp giải quyết vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên đóng kín đến đốc mạch bên trong xem xem các ngươi đại gia có ý định gì nói chuyện công phu cái kia bác sĩ vương đã dựa theo dương lích chỉ địa phương làm một lần quét hình nhưng là quét hình kết quả lại làm cho nhân thất vọng do ngó kính dĩ nhiên không nhìn thấy dương lích nói tới khối không khí không nhìn thấy bệnh động còn làm sao tìm được biện pháp giải quyết có thể hay không là máy móc hỏng rồi hạ phúc cường không thích nhữ, nhữ mày Bác sĩ Vương Hoàng loạn liếc Dương Lịch một chút, bất đắc dĩ cười khổ nói, "Hạ bộ trưởng, điều này có thể sao?" Trước tiên không nói này thiết bị là không phải mới nhất đỉnh cao nhất, trong ngắn hạn căn bản là không thể xảy ra vấn đề. Liên chỉ cần nói chúng ta vừa nãy còn dùng nó cho người chết từng làm kiểm tra, làm sao có khả năng vô đây? Vậy làm sao sẽ không nhìn thấy? Làm sao có khả năng sẽ không nhìn thấy? Ngươi làm tiếp một lần. Hạ Phúc Cường có chút tức đến nổ phổi. Bác sĩ Vương tĩnh như ve mùa đông, mau mau chỉ huy mấy cái trợ thủ một lần nữa làm một lần quét hình, nhưng là trên màn ảnh vẫn không có biểu hiện bất kỳ nội dung. Dương Lịch, tại sao lại như vậy? nay đài máy móc là nước mỹ cao cấp nhất máy móc liền hô hấp đến trong cơ thể không khí thành phần đều có thể phân tích đi ra làm sao sẽ không nhìn thấy bệnh độc có thể hay không là bệnh độc rời đi vị trí hạ phúc cường quay đầu nhìn về phía dương lích dương lích nún vai một cái lại lần nữa đôi chương lao hán bên trong thân thể coi một lần nói bệnh độc còn ở vị trí ban đầu còn máy móc tại sao không tìm được cái này ta thật sự không biết hay là bệnh này độc thành phần là máy móc không biết khí thể cũng không nhất định đây có khả năng này bác sĩ vương lên tiếng phù hợp chúng dương lích khẽ gật đầu nói này đài máy móc là máy vi tri ha phuc cuong quay đau nhin ve phia duong lich duong lich đún vai mot cai lai lan nua đoi chuong lao han ben trong than the coi mot lan noi benh đoc trí năng thao tác trung tâm trong kho tổn nhập thành phần đều là hiện tại đã biết đối với không biết nó là phân biệt không được dương lịch đi lặng hiện đại chữa bệnh thế giới còn chưa phải như người tới thực sự hữu dụng đây chính là chứng minh tốt nhất vậy làm sao bây giờ lẽ nào liền không có biện pháp khác sao hạ phúc cường đầy mặt ước ao nhìn dương lịch hy vọng nhìn thấy dương lịch phủ định ánh mắt hoặc là động tác dương lịch trong lòng cũng không dễ chịu châm trước nửa ngày mới nói ta hiện tại cũng không tìm được biện pháp giải quyết thế nhưng ta nghĩ nếu như cho mọi người chúng ta thời gian hay là có thể thảo luận ra một cái có thể được phương án có thể hiện tại then chốt chính là Chúng ta thiếu nhất chính là thời gian a." Hạ Phúc cường đầy mặt cười khổ, xuất hiện ở người trong thôn, gần như chết rồi một nửa. Nếu như còn làm phiền xuống, đợi khi tìm được biện pháp giải quyết thời điểm, còn có thể có mấy người sống sót. Nếu như chuyện nơi đây xử lý không tốt, không chỉ có là hắn bộ vệ sinh trường vị trí này không gánh nổi, liên quốc gia đều có khả năng được liên lụy. Dù sao, trên thế giới hoàn hữu thật nhiều quốc gia không có phát hiện ca bệnh, vạn nhất bọn họ liên hợp lại chống lại, đến thời điểm hóa hạ còn có thể như hiện tại như thế sao?" dương Lịch gật gật đầu, trầm giọng nói rằng, "Hạ lão, trước tiên đừng có gấp, có thể chúng ta hoàn hữu biện pháp khác không nghĩ tới?" vừa nhiên đã phát hiện bệnh độc tồn tại như vậy liền nhất định sẽ tìm tới biện pháp giải quyết nhất định sẽ đúng rồi dương thấy thuốc ngươi đã có biện pháp những kia bệnh độc xếp tới ngươi nói cái gì đốc mạch giảm tới vậy tại sao bất dứt khoát đem nó bước ra ngoài thân thể đây như vậy không phải giải quyết sao chúng ta còn xoắn suýt cái gì nói chuyện chính là một cái hơn 40 tuổi mập dương lịch đối với hắn có điểm ấn tượng thật giống là cái gì kinh đô phụ thuộc bệnh viện giáo thụ tên nã cũng không nhớ rõ hướng người kia cười cợt, dương lịch khổ tiếng nói ta cũng muốn đem nó sắp xếp ra tới nhưng đáng tiếc căn bản không thể thực hiện được Những kia khí thể căn bản là không muốn rời đi bệnh thân thể con người, ta chỉ bất quá là lợi dụng trung y phong huyệt biện pháp đưa nó bức bách tới mà thôi. Ngươi không phải nói đốc mạch là thân thể không cần mạch đập sao? Sao không đem bệnh độc hòa nó đồng thời cắt, như vậy không liền có thể lấy? Một người khác xuyên thanh nói rằng, đốc mạch là thân thể trọng yếu nhất mạch đập, tuy rằng không cần, nhưng cũng không có thể giúp bỏ. Làm sao có thể thiết? Không giống nhau, không chờ Dương Lích nói chuyện, Hạ Phúc Cường đã lên tiếng phản bác. Người khác hay là đối trung y mạch đập không biết, thế nhưng Hạ Phúc Cường làm sao sẽ không biết hai mạch nhâm độc với thân thể người tầm quan trọng? Dương Lích. Ngươi đã có thể đem chúng nó dẫn tới ngươi muốn chúng nó tới vị trí, sao không đổi chỗ khác? Khá là vô bổ địa phương. Chân Kỳ một mặt hưng phấn, ruột thừa. Mọi người hầu như trăm miệng một lời. Ở đây đều là trong bệnh viện tinh anh, nếu như ngay cả cái này cũng không nghĩ đến, vậy cũng bạch mù giáo thụ chuyên gia danh hiệu này. Dương Lích con mắt đột nhiên sáng lợi, kinh hỉ nói rằng, cái này ta chưa từng thử, bất quá hẳn là có thể hành đến thông đi. Cứ như vậy, chúng ta liền không cần phải gấp tìm ra thuốc giải. Nhưng là, nếu như người bệnh vừa vặn lúc trước liền cắt đứt ruột thừa làm sao bây giờ? Bác sĩ Vương đầy mặt lo lắng người mỹ đều sẽ từ nhỏ đã đem mình ruột thừa cắt đứt, ở hoa hạ tuy rằng không lưu hành thế nhưng cũng không có nghĩa là không có nếu như như vậy vậy phải làm thế nào cái vấn đề này dường như một chậu nước lạnh đem mọi người rót một cái thông thấu hạ phúc cường thiếu kiên nhẫn phất phất tay trầm giọng nói dương lịch ngươi chỉ huy bọn họ động thủ cắt đi còn gặp phải như vậy người bệnh đến thời điểm lại nói có thể cứu một cái toán một cái thiết ruột thừa đây là tây y am hiệu sự thế nhưng dương lịch còn nhất định phải giúp đỡ để phòng ngừa bọn họ đem ruột thừa phong ấn huyện vị mở ra chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Uy một chương 594, cưới lão bà dù sao cũng hơn đổi quốc tịch được rồi. Chương 594, cưới lão bà dù sao cũng hơn đổi quốc tịch được rồi. Thiết ruột thừa, đối với những này làm quen rồi đại thủ thuật giáo sư chuyên gia tới nói, quả thực liền việc nhỏ như con thỏ cũng không tính ta yêu nghiệt tiểu di tử. Không đầy nửa cách giờ, bao hàm hết thể bệnh độc ruột thừa đã tử chương lão Hàn trong cơ thể cắt bỏ. Mãi đến tận khâu lại lên vết thương, Dương Lịch tại thở ra một hơi thật dài. Chương lão Hàn mệnh, xem như là bảo vệ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, tình đài thôn tất cả mọi người mệnh đều không khác mấy có thể bảo vệ bất quá cho tới còn có thể hay không lại một lần nữa truyền nhiễm cái này chỉ có thể chờ đợi tuy nhưng đã tra được bệnh độc xuất xứ cũng tra ra bệnh độc thế nhưng còn không biết bệnh độc nguyên nhân truyền nhiễm vạn nhất nguyên nhân truyền nhiễm còn ở làng phụ cận vẫn sẽ có lại một lần nữa truyền nhiễm cơ hội để bang nhạc tìm hai lần đều không tìm được bất kỳ khả nghi đồ vật dương lịch quyết định tìm nhân thời gian chính mình tự mình đi tìm hắn đã nhìn thấy bệnh độc thần nguyên muốn phát hiện bệnh độc cũng sẽ không là cỡ nào chuyện khó khăn ảo tưởng hollywood hiện nay biện pháp giải quyết đã tìm tới đối với dương lịch tới nói nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành hơn một nửa còn nước ngoài những tiêu cảm hóa quốc gia chết sống quan hắn điều sự đương nhiên nếu như bọn họ đồng ý dùng bán quốc gia làm tiền thuê xin hắn tới chữa bệnh dương lịch vẫn là rất thích ý dù sao ai cũng không sẽ cùng tiền không qua được dương lịch tái tiền điểm ấy hắn là thừa nhận có tiền mới có thể có nữ nhân có tiền mới có thể dưỡng nữ nhân còn chưa từng thấy tên ăn mày nghèo rất mồng tơi bảo dưỡng nhị mãi tam mãi đây một đoạn ruột thừa một ít chuyên gia nhưng như nhặt được trí bảo cẩn thận từng ly từng tí một đem ruột thừa đưa lên nghiên cứu này quả thực so với đối với mình ra lão tổ tông còn muốn cung kính nhìn vội không còn biết trời đâu đất đâu chuyên gia hạ phúc cường hòa dương lịch đều là một mặt lo lắng trước đó ở máy móc dưới đều không nhìn thấy bệnh độc như vậy hiện tại có thể nhìn thấy sao nói thật dương lích trong lòng còn chưa phải ôm bao lớn hy vọng hơn một giờ bận rộn hầu như hết thể hiện ra vi máy móc đều thay đổi một lần nhưng là kết quả nhưng vẫn là trước sau như một không có một chút nào phát hiện những chuyên gia kia đều sắc khóc xem dương lích ánh mắt lại như là xem quái vật còn chưa từng có ai con mắt so với hiện đại công nghệ cao máy móc còn tân tiến hơn đây này vẫn là người sao nếu như không phải bây giờ còn có chính sự bọn họ đều hận không thể đem dương lích bắt được giải phẫu trên đài làm giải phẫu nghiên cứu con mắt này cấu tạo đến cùng có cơ nào kỳ lạ bọn họ thậm chí hoài nghi nay thiệt ruột thừa bên trong đồ vật gì đều không có là dương lịch mù bải không lý do mắt thường có thể nhìn thấy công nghệ cao không nhìn thấy a hạ phúc cường thiếu kiên nhẫn nhịu như mày liếc dương lịch một chút cười khổ nói dương lịch ngươi còn có biện pháp gì hay không tuy rằng biết rõ kết quả thế nhưng hạ phúc cường vẫn là không nhịn được hỏi một câu tạm thời không có dương lịch đưa ra trong dự liệu đáp án ai hạ phúc cường tầng tầng thở dài một hơi lạnh lung nói quên đi nghiên cứu bệnh đọc sự tỉnh trước tiên cấp dưới dương lịch ngươi hòa trần kỳ bọn họ quá khứ trước tiên cho những thôn dân khác lấy ra thuật đi trước tiên bảo mệnh nếu như thật sự có đã cắt ruột thừa vậy hay để cho bảng nhạc dẫn người trước tiên cách ly lên chuyện còn lại sau này hay nói đi chí ít cái này cũng là một cái không nhỏ đột phá trần kỳ hòa dương Lích đồng thời gật gật đầu lui ra lều vải liền vội vã đi vào trong thôn những thôn dân kia vừa nghe đã tìm tới biện pháp giải quyết hận không thể thiêu cao hương căn bản liền cân nhắc đều không cân nhắc đáp ứng giải phẫu mấy trăm hảo nhân dòng dã làm hai ngày tài làm xong để mọi người lo lắng trước đó cắt đứt ruột thừa người bệnh cũng không hề mãi đến tận cái cuối cùng người bệnh ruột thừa cắt đứt dương Lích tài đặt mông ngồi vào trên đất trở lại đại Tống thiên tài toàn năng hai ngày nay hắn liền một phút đều không nghỉ ngơi cũng may là tu vi của hắn co tăng lên bằng không không bị trá mạo phạm không thể vốn là vì lý do an toàn dương lích dự định ngay cả mình ruột thừa đều cùng nhau cắt thế nhưng dụng thần nguyên quan sát bên trong thân thể một lần không phát hiện bệnh độc anh tử lúc này mới nhịn xuống dù sao nếu như thiết ruột thừa ít nói cũng muốn nằm trên giường mấy ngày hắn cũng không thời gian lãng phí ở đây mặc dù mệt thế nhưng dương lích trong lòng vẫn là rất cao hứng dù sao chuyện này một giải quyết cũng là mang ý nghĩa hắn có thể trở về nhà đây là dương lích chờ mong đã lâu cho tới nghiên cứu vi khuẩn gì cấu tạo chuyện này căn bản là không liên quan chuyện của hắn quốc gia viện nghiên cứu nuôi nhiều như vậy nghiên cứu viên tổng thể không phải đều ăn không ngồi rồi không chỗ tốt sự tình ngu ngốc tài cắn đây nghỉ ngơi mấy phút thân thể khôi phục mấy phần khí lực dương lích từ dưới đất bỏ dậy tới liền cái mông lên thổ đều không lo nổi đập trực tiếp chạy đến trường lào hàn trong nhà từ trong giếng đánh hai thùng nước liền nhiệt đều lười nhiệt ra sạch một cái nước lạnh táo thay đổi một thân quần áo sạch lúc này mới cuốn quít chạy đến hạ phúc cường trong lều hắn liền một phút đều không muốn chở về nhà hiện tại sẽ phải về nhà xong hạ phúc cường mang theo vô cùng kinh ngạc nhìn áo mũ chỉnh tề dương lích khẽ cười hỏi Ừm. dương lịch gật đầu lia lịa có chút ngượng ngùng nói hạ lao chuyện bên này đã có một kết thúc nếu như không có những chuyện khác ta nhớ ta hẳn là đi về trước thời gian thật dài không về nhà nhớ nhà ta nói ngươi ngày hôm nay làm sao xuyên sạch sẽ như vậy hóa ra là vội vã phải về nhà hạ phúc cường cười cận nói được ta liền thả một ngày nghỉ về nhà nhìn cũng tốt bất quá ngày mai ngươi nhất định phải chạy về cái gì còn phải quay về dương lịch suýt chút nữa lấy vi lô thai của chính mình xảy ra vấn đề không thể tin tưởng nhìn chằm chằm hạ phúc cường nói hạ lao ta không rõ ràng ý của ngươi nơi này còn muốn ta làm cái gì nghiên cứu bệnh độc không phải y khoa viện sự tình làm lại nói ta cũng không có biện pháp gì a dương lịch cảm giác mình không phải cái gì kẻ hẹp hòi nếu như thật sự có biện pháp gì hắn đã sớm nói cũng không cần chờ đến hiện tại hiện tại là thực sự không có cách nào cho dù không đi trở về không có cách nào vẫn là không có cách nào hạ phúc cường mạnh mẽ chừng dương lịch một chút không vui nói đương nhiên phải quay về bệnh độc là chiếm được tạm thời ức chế không sai nhưng là ai có thể bảo đảm không tiếp tục một lần chuyển nhiễm khả năng không có tìm được tốt giải việc này liền còn chưa xong mà chúng ta nơi này trừ ngươi ra Không ai có thể nhìn thấy cái gọi là bệnh độc, Nếu như không có trợ giúp của ngươi, lúc nào mới có thể tìm được thuốc giải. Ta biết ngươi rất muốn về nhà, ta cũng muốn nghiệt duyên, tổng giám đốc ly hôn đi. Nơi này ai không muốn? Nhưng là chúng ta không thể như thế không chịu trách nhiệm đi thẳng một mạch. đá lần này có thể thiết ruột thửa, lần sau cắt cái gì? Trọng yếu nhất là y thuật của ngươi. Nói thật, nếu như không có ngươi, ta không tin ai có thể tìm tới thuốc giải. Tân Búc, xích quả quả Tân Búc. Tuy rằng biết rõ Hạ Phúc Cường đây là ở cho hắn lời Tân Búc, thế nhưng Dương Lịch không phải không thừa nhận, hắn nói đây là sự thực loại vi khuẩn này ngoại trừ hắn người khác căn bản liền không nhìn thấy chớ nói chi là tìm tới thuốc giải nhưng lại như thế hao tổn nữa lúc nào mới có thể tìm được thuốc giải a hắn muốn một nguyện muốn lưu thụy kỳ muốn quách ra gì, nhớ các nàng ở trên giường phong tình vạn trùng kiểu thợ không thôi mê người phong thái loại này thần tiên tháng này lúc nào mới có thể lần thứ hai đến dương lịch quyết định các loại chờ chuyện này hiểu rõ hắn liền mang theo chính mình một đám lao bà ẩn cư đến cựu long giới chỉ giảm tới đến thời điểm quản hắn bên ngoài là thế giới tận thế vẫn là lần thứa ba bốn thế chiến tan the van la lan thu là a dương lịch người đi đại gia tâm liền tàn đi Trần Kỳ một mặt thành khẩn nhìn Dư Lịch, nói: "Hiện tại những giáo sư chuyên gia này, cái nào không phải chớ mắt nhìn ngươi. Bọn họ ngoại trừ lợi dụng công nghệ cao máy móc, còn có thể làm gì? Nếu như không có ngươi, dựa vào bọn họ tìm tới thuốc giải, phòng trường phải đợi năm 10 năm sau." Ma Túy, "Lão tử lúc nào trọng yếu như vậy?" Dư Lịch trợn tròn mắt, nói: "Hạ lão, mặt trên nói thế nào? Chuyện này đã rõ ràng là Nhật quốc gia tay chân, lẽ nào Liên hiệp quốc sẽ không tỏ thái độ? Chí ít có thể lấy được bệnh động phương pháp phối chế chứ. Mặt trên ý tứ là để chúng ta tận lực nghiên cứu thuốc giải, nếu như không được, như vậy cũng chỉ có thể kiên trì các loại" hạ phúc cường cười khổ vây vây tay nói nhật quốc mặc dù là nhân tiểu quốc thế nhưng vũ trang sức mạnh hòa tài lực không thể khinh thường tuy rằng biết rõ là bọn họ quốc gia đang dở cho quỷ thế nhưng liên hiệp quốc còn chưa phải dám dễ dàng khai chiến hiện tại không rông trước đây chiến tranh dựa vào nhân một khi dồn ép đến nóng này ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không tha mấy viên đạn hạt nhân đồng quy vụ tận sự tình chúng ta không thể làm thương nghị chỉ có thể thương nghị mấy quốc gia ý tứ là làm ra một cái để nhật quốc có thể tiếp thu xử phạt vừa có thể uy hiếp những quốc gia khác cũng không có thể làm cho chó cùng rất dậu còn phương pháp phối chế phòng chừng còn muốn chờ nhân 10 ngày nửa nguyện hai anh dương lịch lạnh rên một tiếng không vui nói quốc gia chúng ta có thể chờ đợi những quốc gia khác người cũng có thể chờ 10 ngày nửa nguyện phòng chừng đến thời điểm tử người liền đến không hết đông nhiên dương lịch như là nghĩ tới điều gì tự vẻ thần kinh gian nợ nụ cười nửa ngày tài trầm trầm nói, như vậy cũng tốt các loại chờ đến thời điểm cho tới phương pháp phối chế chúng ta bên này cũng gần như có thể tìm tới thuốc giải ta mỹ nữ tổng giám đốc những quốc gia khác lượng lớn người chết chúng ta mới có cơ hội phát một phen phát tài đối với quốc gia đối cá nhân ta đều là chuyện tốt đây đều vào lúc này, ngươi còn muốn tiền? Tiểu tử ngươi, căn bản chính là rơi vào tiền trong mắt." Hạ Phúc Cường lại vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng chỉ có Dương Lịch vào lúc này còn băn khoăn những kia dung tục đồ vật. Hạ Phúc Cường liền buồn bực, Dương Lịch hiện tại tiền đã đủ hắn vài đời ăn, còn muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Đối với quốc gia mới có lợi Hạ Phúc Cường chống đỡ, thế nhưng đối Dương Lịch mới có lợi, Hạ Phúc Cường muốn chửi mà nó. Đem tiểu tử này dưỡng phí, đối với quốc gia có thể không hẳn là một chuyện tốt. Dương Lịch, đường đầy đầu đều là những kia hư huyễn đồ vật. Ngươi hiện tại liền cho ta thanh thản ổn định cân nhắc ở làm sao tìm được tốt giải tìm tới khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. nếu như không tìm được, tiểu tử ngươi sẽ chờ hòa ta lão đầu tử cùng đi xin công đi. hạ phúc cường chỉ vào dương lich cười mắng. tuy rằng không khuyết đại như vậy, thế nhưng cũng không kém nhiều nữa. nếu như nhật quốc không hết lòng gian, lặng lẽ ở toàn hóa hạ đưa lên loại vi của này, đến thời điểm khẳng định không có cách nào hoàn toàn giải quyết. hắn cái này bộ vệ sinh trường chịu trách nhiệm hoàn toàn, dương lich cái này cái gọi là thần y ít nhất phải phụ một nửa trách. ai kêu một mình hắn có thể nhìn thấy đây. hắn hạ phúc cường tin tưởng, người khác có thể không hẳn tin tưởng. dương lich suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc biến mất nụ cười trầm giọng nói hạ lao có thể hay không phiền phức ngươi cho ta truyền một lời nói cái gì hạ phúc cường không tự chủ hơi nhịu nhữ mày dương lích có chút thật không tiện cười cận nói kỳ thực cũng không phải cái gì đại sự chính là nếu như vạn nhất ta tìm tới thuốc giải này đối với quốc gia tới nói là một cái chuyện thật tốt chứ khen thưởng loại hình ta liền từ bỏ đến thời điểm mặt trên có thể hay không mở cho ta nhân trường hợp đặc biệt lao ra ngài cũng biết ta có mấy cái lao bà quốc gia chúng ta là chế độ một vợ một chồng kết hôn không hợp pháp ngươi xem tiểu từ túi nữ nhân của ngươi có thể tiếp thu ta còn không chấp nhận đây nhiều thế còn muốn hợp pháp hóa là không phải sau đó ai lập nhân công đều thế yêu cầu này đến thời điểm quốc gia chúng ta chế độ một vợ một chồng hoàn hữu cái giám pháp luật hiệu ứng việc này không đến đảm vậy ta hiện tại liền về nhà việc này ta mặc kệ dương lịch làm bộ muốn chạy ta hỏi một chút có được hay không ta mặc kệ hạ phúc cường bất đắc dĩ thỏa hiệp dương lịch một lần nữa đổi một bộ khuôn mặt tuoi cười nói người lao cứ việc nói chính là mặt trên sẽ phải đáp ứng cưới lao bà dù sao cũng hơn cải quốc tịch được rồi xem thủ phát không quảng cáo mời đến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 595, kinh hỉ. Chương 595, kinh hỷ. Hạ Phúc Cường không nói gì, chỉ là suy tư sâu sắc liếc Dương Lịch một chút. Trong ánh mắt không nói ra cơ trí. Sống nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể nghe không ra Dương Lịch ý tứ trong lời nói. Đây là đang đe dọa, thế nhưng cũng là sự thực. Tuy rằng Hạ Phúc Cường yêu thích uy hiếp người khác mà không thích người khác uy hiếp, thế nhưng đối với Dương Lịch uy hiếp, trong lòng hắn không tức giận được, cũng không có thể sinh khí. Mặc kệ Dương Lịch có thể hay không tìm tới thuốc giải, hắn đối với quốc gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết nếu như nhân vi chuyện này mà khiến hắn đổi quốc tịch đến thời điểm hắn vẫn tính là người hoa sao tuy rằng hòa dương lích thời gian trung đụng không dài thế nhưng hạ phúc cường đối dương lích làm người vẫn là rất rõ ràng nếu như quốc gia có lỗi với hắn hắn khẳng định cũng sẽ xin lỗi quốc gia đây là một cái nghe răng tất báo thật nhỏ nhân ai khinh ai trọng nói vậy mặt trên muốn so với hắn rõ ràng hơn đừng nói là dương lích muốn cùng mấy nữ hải tự kết hôn coi như là dương lích giết tới 10 cái tám người mặt trên cũng có thể mắt biết thai ngơ pháp luật chỉ là đối có mấy người có hạn chế lực mà thôi điểm ấy đối với ở bên trong thể chế sống sao cho hạ phúc cường tới nói lại quá là rõ ràng chuyện này không cần hỏi hạ phúc cường cũng biết đáp án nhìn dương lịch tràn đầy tự tin dáng vẻ hạ phúc cường không nhịn được ở trong lòng cười khổ tiểu tự này để yêu cầu này cũng thật là đủ đặc biệt đương nhiên làm nam nhân nói không ước ao đó là lừa người nếu như có thể trẻ lại 20 năm, Hạ Phúc Cường cũng không nhịn được bái ông ta làm thấy. nam nhân mà ai không muốn có nhân tam thê tứ thiếp thế nhưng quang minh chính lại làm dương lịch vẫn là cái thứ nhất lại cùng hạ phúc cường trần kỳ hàn huyên hồi lâu dương lịch tài đứng dậy rời đi trở lại trương lão hán trong nhà thời điểm trương lão hán đã tỉnh một người lòng vẫn còn sợ hãi ngồi ở kháng trên đầu đờ ra. dương lích gật đầu cười hỏi trương đại gia tỉnh Hừng, ân tỉnh không dễ dàng a tiểu dương sự tình vị kêu binh sĩ đồng chí đã nói với ta nếu như không phải ngươi ta lão hán cả đời này liền ngủ tiếp đi ai ta thật muốn hảo hảo cảm tạ ngươi a nga đúng rồi tiểu dương còn không ăn cơm đi ta tới nấu cơm cho ngươi trương lão hán nói liền muốn đứng dậy dương lích cuốn đưa tay nhân trụ nói trương đại gia thân thể của ngươi còn rất yêu ớt vẫn là ta đi làm cơm đi người sẽ làm cơm. Trương lão hán không thể tin tưởng nhìn Dương Lịch. Ở trong ký ức của hắn, người tuổi trẻ bây giờ có thể không có mấy cái sẽ làm cơm. Hung chi vẫn là trong thành người có tiền. Đừng nói làm cơm, chính là liền bệ bếp phòng trừng đều không biết nấu đi. Dương Lịch sáng cười gãi gãi đầu, nói, khi còn bé ở nhà từng làm cơm, tuy rằng không có lao ra ngài làm ăn ngon, thế nhưng ít nhất vẫn có thể tiêu thụ. Ngươi chờ xem. Đi vào góc tường tiểu nhà bếp, Dương Lịch không nhịn được khẽ mỉm cười. Nhà bếp bố trí, để hắn không nhịn được nghĩ tới chính mình quê nhà nhà bếp. Một cái vuông vức bếp bếp, một tấm dùng gạch chi lên dĩ bản, một cái chứa đầy bạch diệp ông. Sạch sẽ dị thường, Gọn gàng làm vài món thức ăn, lại đốt hỗn loạn. Thình hảo cơm, lúc xoay người Dương Lịch nhưng trong nháy mắt lên người. Cửa đứng một cái xinh đẹp bóng người, không biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Tô Phỉ Nhi dùng mu bàn tay mạnh mẽ xoa xoa mặt, động nhiên nhào vào Dương Lịch trong lòng ngực, o o khóc lên, như là một cái bị người bắt nạn hải tử. Dương Lích bưng hai cái đoạn tay đỉnh ở giữa không trung, không biết làm sao. Tô Phỉ Nhi xuất hiện, đối với hắn mà nói quá bất ngờ. Hắn nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới Tô Phỉ Nhi sẽ xuất hiện ở đây. Ngươi làm sao sẽ đến? Hào nửa ngày, Dương Lịch tại không nhịn được nhẹ giọng mở miệng, Đau lòng sờ sờ Tô Phỉ Nhi đầu, đầy mặt trách cứ. Hiện tại bệnh độc còn không có tìm được căn bản biện pháp giải quyết, Tô Phỉ Nhi tới, nguy hiểm quá lớn. Đối Dương Lịch tới nói, hắn không cho phép người ở bên cạnh chịu đến bất kỳ thương tổn, dù cho một chút xíu cũng không được. Ngươi liền quá loại này tháng ngày sau. Tô Phỉ Nhi đánh giá một chút nhà bếp, lại đem tầm mắt dừng lại ở Dương Lịch trên người, ngơ ngác vuốt ve Dương Lịch gò má, tiếng khóc nói, ngươi nhưng là ông chủ lớn, như thế nào đi nữa cũng không có thể hòa nửa nhân như thế làm cậa a. Tô Phỉ Nhi quyết định tới đã không phải chuyện một ngày hai ngày, chỉ là vẫn rất bận, không thời gian. Thật vất vả lén lút chạy ra ngoài chuẩn bị đến cho dương lích một kinh hỷ nhưng vạn vạn không nghĩ tới nhìn thấy dương lích ở nhà bếp bận rộn một màn nàng lại đau lòng vừa buồn cười đối với tô phỉ nhi loại này ở mật bình dặm lớn lên thiên kim đại tiểu thư tới nói ở hoàn cảnh này dặm dương lích làm cơm chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng loại này tháng ngày rất tốt ta các người nữ nhân thật là kỳ quái mỗi ngày la hét một nam nữ bình đẳng hiện tại ta làm cơm ngươi lại không vui dương lích thả xuống đoạn tránh thoát tô phỉ nhi ôm ấp cười treo nói thời gian thật dài đều không bế nay bất rằm lon len lình một thoáng canh nay là không đúng là không thích ứng trên người ta cac nguoi nu nhan that la ky quai moi ngay la het muon nam cần tha xuong loạn, tranh thoat to phi nhi om ap cuoi noi làm đung la khong thich ung tren nguoi ta tang can than lam ban y phục của ngươi Tô Phỉ Nhi không nhịn được xỉ xì, xì nở nụ cười, chúng Dương Lịch quăng một cái mỹ nhãn, nói: "Ai còn quan tâm quần áo." Hai người bưng bát ăn cơm tiến vào gian phòng, Trương lão hán lại cuốn quýt từ trên giường lên. Một mắt kinh hoàng. "Cô nương, vốn là là ta lão già này hầu hạ các ngươi, hiện tại để cho các ngươi hầu hạ ta, thực sự là." "Đại gia, ngài nói nói gì vậy a, ta còn muốn cảm tạ ngươi chiếu cố Dương Lịch lâu như vậy đây. Lần này tôi cấp, cũng chưa cho ngài mang lễ vật gì." Tô Phỉ Nhi ý cười giật dạ giảo, một cái một cái đại gia gọi tặc thân thiết. "Cái gì chiếu cố, ta bộ xương già này vẫn là tiểu Dương cứu trở về đây." Trương lão hắn sáng sủa nợ nụ cười liếc một cái dương lích lại liếc một cái tô phỉ nhi nói rằng tiểu dương có người như thế nhân người vợ thật là có phúc khí a tô phỉ nhi một mặt e thẹn sống sờ sờ một cái vừa qua khỏi cửa tiểu tiểu nương được rồi ta liền không lại muốn khách sáo ở tiếp tục như thế bữa cơm này là ăn không xong rồi dương lích cười đem một bát bát cháo đẩy lên tô phỉ nhi trước mặt hay hay được không khách khí rồi ta ăn cơm ăn cơm Trưng lão hắn thỏa mãn nhìn hai người ở trong lòng của hắn hắn đã đem dương lích hỏa tô phỉ nhi cho rằng là con trai của chính mình con dâu thế nhưng loại này nữa nghĩ hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại thôi trương lao hắn biết chính mình tu luyện nữa một trăm năm cũng không thể có loại này phúc tức giận cơm nước xong trương lao hắn ám muội nhìn hai người nói tiểu dương à hiện tại nếu bệnh độc đã có thể trị hết vậy ngươi lưỡng liền thụy con trai của ta trong kia ốc đi cháu của ta trong kia dương quá nhỏ tô phỉ nhi gò má trong phút chốc hồng như màu tươi dương lich đầy mặt cười dâm đãng không hề che giấu chút nào liếc tô phỉ nhi một chút miệng đây đáp lời đúng rồi ngươi còn không nói cho ta ngươi làm sao đột nhiên tới đây tiến vào trương lao hắn nhi tử gian phòng Dương Lịch ôm chặt lấy Tô Phỉ Nhi, nghe giọng hỏi: "Nghe Tô Phỉ Nhi trên người mùi vị đạo quen thuộc, Dương Lịch trong cơ thể áp chế hồi lâu muốn hỏa hầu như trong nháy mắt phun trào. "Nhớ ngươi, cho nên tới." Tô Phỉ Nhi nói chuyện đương nhiên, ngắn ngắn bảy chữ, lại làm cho Dương Lịch trong lòng tràn ngập đồng đậm cảm động. Nơi này nguy hiểm, chỉ cần là cá nhân đều biết. Thế nhưng Tô Phỉ Nhi như vậy đại minh tinh nhưng không để ý sinh mệnh của mình nguy hiểm tới. Chỉ riêng này phân dũng khí, cũng đã chứng minh Tô Phỉ Nhi đối với hắn có bao nhiêu hái. Nơi này tạm thời còn không thái an toàn. "Ngươi sáng sớm ngày mai vẫn là trở về đi thôi." Dương Lịch nói thật. "Không" Tô Phỉ Nhi bướng mình nhìn Dương Lực, nhẹ giọng nói: Ta nếu tới, không có ý định một người trở lại. Hoặc là chúng ta cùng đi, hoặc là chúng ta đồng thời lưu lại. Nói chung ngươi ở đâu, ta liền muốn ở nơi nào. Nơi này thật sự rất nguy hiểm, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dương Lực có chút trách cứ nói rằng: Ta cũng tương tự không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dương Lực không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng hành động chứng minh. nhin duong Lích, nhe giong noi ta neu toi khong đúng là cảm động lấy chuyen gi ngoai y muon duong lich co chut trach báo đáp. duong lich khong biet nen noi cai gi chi co vì trương lao hắn thì ở cách vách, mà dân cư cách âm hiệu quả lại không tốt, vì lẽ đó cả đêm, Tô Phỉ Nhi đều ở hết sức áp chế loại này vụng trộm tự kích thích để dương lích trong lòng có loại biến thái vui vẻ vì lẽ đó một đêm đặc biệt ra sức sáng sớm ngày thứ hai bị hành hạ một đêm tô phỉ nhi tại miễn cưỡng ngủ thiết đi dương lích nhưng là tinh thần sảng khoái không có chút nào cảm thấy lui bữa trưa cơm nước xong mang theo tô phỉ nhi mới vừa vào hạ phúc cường liều vải hạ phúc cường liền đầy mặt trêu tức nói cho dương lích một cái đối với hắn mà nói tin tức vô cùng tốt mặt trên đồng ý hắn một phu nhiều thê thế nhưng không thể lại làm càng không thể để ngoại giới phóng viên biết dương lích cũng được cho là danh nhân rồi nếu như đồng thời cưới vài nhân thế tử đến thời điểm Toàn Hoa Hạ chẳng phải là đều muốn đi lên rồi? Đối với mặt trên trả lời chắc chắn, điều này cũng ở Dương Lích trong dự liệu. Tiểu Lam liền Tiểu Lam đi, phản chính cũng chính là làm cho mình mấy cái lao bà xem, một cái nghi thức thôi, không nhất định phải làm khắp thành đều biết mới được. Dương Lích vô cùng phấn khởi, nhưng là một bên Tô Phỉ Nhi sắc mặt nhưng trở nên cực kỳ lúng túng. Là một người nữ nhân, nàng cho dù tiếp nhận rồi Dương Lích hoa tâm, cũng vẫn là không cách nào thích đứng ở trước mặt của nàng đàm luận những nữ nhân khác. Đối với Hạ Phúc Cường nói tới, Tô Phỉ Nhi chẳng qua là cảm thấy rất ngoan đường, lại như là đang đóng phi tự nàng không biết dương lích lúc nào đưa ra như thế một cái vô lệ yêu cầu cũng không biết mặt trên những tia đầu lính nào não vì sao lại đáp ứng chỉ là đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu vừa nghĩ tới sắp sửa hòa hắn đi vào lễ đường chính là một đám tân nương mà nàng cũng là một người trong đó tô phỉ nhi đã nghĩ khóc dương lích mặt trên đáp ứng là đáp ứng rồi bất quá ngươi có thể đừng cao hưng quá sớm hiện tại vấn đề còn không giải quyết lợi này vẫn là tương đối vu một tờ giấy trắng nhìn dương lích khua tay múa chân dáng vẻ hạ phúc cường không chút do dự tạt một chậu nước lạnh dương lích ngạc nhiên hắn một ngày không bỏ ra nổi bệnh độc thuốc giải Lời này liền một ngày không thể đổi tiền mặt, thực hiện, nhưng là đến cùng như thế nào mới có thể tìm được bệnh độc tốt giải. Hạ Phúc Cường đột nhiên nhận được một cú điện thoại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cảnh xuân sán lạ lên, liền dường như một cái trộm được đường hải tử. Dương Lịch chuẩn bị thức thời hòa Tô Phỉ Nhi đi ra ngoài, thế nhưng là bị Hạ Phúc Cường dùng ánh mắt ngăn lại. Các loại, chờ, cú điện thoại." Hạ Phúc Cường tài cười sang sẵn nói, "Tiểu Dương, lẽ nào ngươi liền không muốn nghe nghe có tin tức tốt gì? Còn chưa phải muốn chứ? Ngoại trừ ta tài khoản giảm tiền hơn nhiều, những chuyện khác không có quan hệ gì với ta." Dương Lịch làm khó dễ liếc mắt một cái Hạ Phúc Cường sáng cười nói biết đến càng nhiều từ càng nhanh điểm ấy dương lích lại quá là rõ ràng ai biết mặt trên hòa hạ phúc cường tán gẫu chính là không phải quốc gia cơ mật hạ phúc cường cũng mặc kệ dương lích có nguyện ý hay không nghe có nhiều ý cười nhìn dương lích hòa tô phỉ nhi nói mấy quốc gia liên hợp tạo thành một cái lâm thời chiến đội bí mật lẹn vào nhật quốc liền ở một canh giờ trước đó bọn họ tập kích nhật quốc vũ đảng phòng nghiên cứu phát hiện bệnh độc phương pháp phối chế há phát hiện phát hiện phương pháp phối chế dương lích không thể tin tưởng cầm lấy hạ phúc cường tay kinh ngạc nói phương pháp phối chế ở nơi nào loại vi khuẩn này là đồ vật gì Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện. Quy một chương 596, ta tới. Chương 596, ta tới. Đối với Dương Lịch mà nói, ngày hôm nay có thể nói là hắn may mắn nhất một ngày. Liên tiếp nghe được hai một tin tức tốt, hơn nữa đối với hắn mà nói vẫn là tin tức vô cùng tốt. Nếu như không phải hoàn cảnh hạn chế, hắn đều muốn mở mấy bình cửu, hảo hảo ăn mừng một thoáng. Lão bà của mình đều không khác mấy đã đáp ứng hoặc là ngầm thừa nhận. Nếu như những kia cha vợ, lão cha mẹ vợ cũng có thể đáp ứng, vậy thì càng tốt. Đương nhiên, những ngày Dương Lịch cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Muốn bọn họ đáp ứng có thể so với muốn chính mình những lao bà này đáp ứng độ khó lớn hơn nhiều thiên hạ làm cha mẹ ai hy vọng con gái của mình tới cho người khác khi làm tiểu tam tiểu tư a đổi làm là dương lịch chính mình hắn cũng không chịu nếu phương pháp phối chế đã tìm tới dương lịch trong lòng cũng đã có chắc chắn 8 phần 10 tìm tới thuốc giải điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn có thể sớm ngày thoát ly khổ hải trải qua nhật ngày sen ca hảo tháng ngày nam nhân xuân thiên đối với hắn mà nói không xa hà nước gì có thể ngay lập tức sẽ nhìn thấy phương pháp phối chế lập tức tìm tới giải được đâu giữa đau lệ mục nguy tỷ mỹ lệ quách ra gì Ta Dương Lịch lập tức liền phải quay về an ủi các ngươi cô quạnh. Dương Lịch ở trong lòng họ hét, làm Bộ vệ sinh bộ trưởng, Hạ Phúc Cường có thể lý giải Dương Lịch tâm tình, hắn làm sao thường không muốn về sớm một chút. Cười ha ha vậy vậy tay áo tử, nói, "Liên ngươi sốt ruột. yên tâm đi, phương pháp phối chế đã đang trên đường tới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, buổi chiều liền có thể tới. Bất quá các ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, tuy nhưng đã tìm tới phương pháp phối chế, nhưng là chúng ta không cũng còn không tìm được thuốc giải không phải. Ai biết lúc nào mới có thể tìm được thuốc giải. Hạ lão, yên tâm đi. Vừa nhưng đã tìm tới phương pháp phối chế, tìm thuốc giải cũng không phải việc khó gì. Trần Kỳ không nhịn được cười nói. có mặt mày, chúng tâm tình của người ta tự nhiên là khá hơn nhiều. cười cười nói nói, đợi được hơn một giờ chiều thời điểm, hai cái quần áo thường thường người trung niên đi vào Hạ Phúc Cường lều vải, như thế nghiêm túc vẻ mặt, không giống nhau mặt. Dương Lích hoài nghi hai người bọn họ là xưa nay đều không cười quá. hai người đồng thời dùng ánh mắt quét một tuần, chúng Hạ Phúc Cường gật gật đầu. trong đó hơi hơi lớn tuổi một người trung niên nói hạ lao, chúng ta là quốc can tứ cục, đặc biệt tới đưa phương pháp phối chế, người xem. Hạ Phúc Cường cũng với hai người gật gật đầu, nói, khổ cực hai vị nơi này đều không phải người ngoài không cần thiết cấm kỵ cái gì hai người cũng không dài dòng lứa tuổi nam nhân từ trong túi quần áo móc ra một bộ bình thường điện thoại di động mua bán lại hai lần từ phía sau rút ra một tờ giấy đầy mặt nghiêm túc nói hạ lão tấm này phương pháp phối chế trọng yếu tính ta liền không nói nếu như tiết lộ ra ngoài đối với quốc gia nguy hại rất lớn vì lẽ đó mặt trên căn dặn ở sau khi xem xong cần phải không nên để cho càng nhiều người biết để tránh khỏi phát sinh cái gì bất ngờ ta biết nên làm như thế nào hạ phúc cường trân trọng từ trong tay nam tử tiếp nhận tờ giấy sau đó tiện tay đưa cho dư nhẹ giọng nói Dương Ích, ngươi xem trước một chút." Hai trung niên nam tử cũng không nhịn được sững sờ, trên mặt vẻ mặt hơi có chút không vui. Bọn họ mới nói xong phương pháp phối chế trọng yếu tính, Hạ Phúc Cường liền giao nó cho một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, này không phải rõ ràng không đem bọn họ để ở trong mắt mà. Sắp thực nói là không đem bọn họ để ở trong mắt. xac thuc biết, ở xuất hiện ở xã hội này, không có cái gọi là trung tâm, ở Lợi Ích khu xử hạ, ai đều có khả năng bán đi bằng hữu thậm chí chính mình. Chớ nói chi là vừa nhìn chính là một cái không kinh qua bao nhiêu lịch duyệt xã hội tuổi trẻ tiểu tử. Hạ bộ trưởng làm sao sẽ như vậy tín nhiệm như thế một người trẻ tuổi? lẽ nào là lão bị hồ đồ rồi hay sao nhìn hai người vẻ mặt hạ phúc cường làm sao sẽ không biết bọn họ đang suy nghĩ gì thế nhưng hắn cũng không có cần thiết vì hai cái không ở cùng một cái cấp bậc tiểu nhân vật giải thích cái gì khẽ mỉm cười sau đó quay đầu nhìn về dương lích hắn càng muốn biết chính là dương lích đôi tấm này phương pháp phối chế cái nhìn đến cùng có thể hay không tìm tới thuốc giải chinh trọng tiếp nhận phương pháp phối chế nhìn mặt trên Trịnh trong không hết phương trình đến khong học hòa chưa từng nghe tới vật chất tên gọi dương lích trực tiếp há hốc mồm vốn cho là chỉ cần biết rằng phương pháp phối chế tìm tới thuốc giải liền không có vấn đề gì nhưng là hiện tại có vẻ như hòa tưởng tượng không giống nhau, không biết vật chất độc tính hòa không biết bệnh nhân bệnh khác nhau ở chỗ nào, còn làm sao đúng bệnh hốt thuốc ca? Nhìn dương lịch vẻ mặt, hạ phúc cường hòa trần kỳ trong lòng đồng thời căng thẳng. Làm sao? Hạ phúc cường không tự chủ nắm chặt tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Dương lịch một lần nữa đem phương pháp phối chế đưa cho hạ phúc cường, cười khổ nói, hạ lão, phía trên này viết cái gì? Ta một cái đều xem không hiểu. Hán sơ trung hòa cao trung là học hóa học, nhưng là đều là cái gì nà ồ hồ xịt các bòn loại hình trụ của nhất. Mặt trên tả những kia, ngoại trừ một cái lưu hóa khinh hắn nhận thức ở ngoài, cái khác cũng không nhận ra. Hạ Phúc cường tỉ mị quá một lần, cũng không nhịn được cười khổ. Hắn Hòa Dương Lịch đều là học trung y y, những thứ đồ này, đừng nói là Dương Lịch, liền ngay cả hắn cũng xem không hiểu. Lại đem phương pháp phối chế giao cho Trần Kỳ, nói, "Trần Viện trưởng, ngươi tới xem một chút." Trần Kỳ liếc mắt một cái Dương Lịch, thấy Dương Lịch vẻ mặt như thường, lúc này mới tiếp nhận phương pháp phối chế. Trong lòng âm thầm gật đầu. Người tuổi trẻ bây giờ, cái nào không phải tranh cường hào thắng sĩ diện, nếu như bọn họ tìm ra hiểu rõ dược, đến thời điểm Dương Lịch thần y danh hiệu này nhất định phải mất giá rất nhiều. Trần Kỳ lo lắng Dương Lịch trong lòng khu phục, nhưng là nhìn thấy Dương Lịch dáng vẻ, hắn liền biết Dư Lịch không giống hắn nghĩ tới dễ giận như vậy. Trầm ngâm nửa ngày, Trần Kỳ không nhịn được nhíu nhữ mày, trầm giọng nói: "Hạ bộ trưởng, Dư Lịch, phía trên này tuy rằng có một bộ phận vật chất ta chưa từng nghe nói, thế nhưng đại đa số vẫn là nhận thức, căn cứ thành phần phán đoán, hẳn là từ đầm lầy trướng khí chúng lấy ra có độc vật chất. Còn cái khác thành phần, e sợ còn muốn tương quan phương diện hóa học chuyên gia tới giám định một thoáng." Tấm này phương pháp phối chế, để Trần Kỳ trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Trương khí có độc đại gia ai cũng biết mỗi quốc gia nguyên thủy xâm lâm cũng đều có hoặc nhiều hoặc ít trướng khí đầm lầy tồn tại nhưng là cũng không có quốc gia nào nghĩ đến muốn lợi dụng trướng khí loại này thiên nhiên độc tố tới hại người nhưng là nhật quốc cái này tiểu quốc dĩ nhiên ở thay đổi sau khi dùng nó tới làm vì chính mình chinh phục công cụ bản tính cũng khó rời đi cầu tính không thay đổi ngày quốc năm đó đã nghĩ dùng độc khí đạn chinh phục hoa hạ mà bây giờ nhưng cũng muốn diễn lại cho cũ vật này khiến người ta giận sôi lợi hại Nghe xong chân kỳ hạ phúc cường không thích không đi chậm rãi lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại bàn giao để tương quan chuyên gia kiểm tra phương pháp phơ chế sau đó tài thở dài một hơi nói được rồi đều kiên trì chờ xem tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả dương lích trong lòng thất thượng bất hạ tràn ngập lo lắng hắn nhưng không hy vọng chính mình vừa có về nhà hy vọng nhanh như vậy liền bị nhỡ chờ chờ là tối dàn vật tâm thần người hơn ba giờ chờ đợi suýt chút nữa không đem dương lích mấy cái các loại chờ phong cũng may cuối cùng hay là dùng máy vi tính chuyển đến xét nghiệm báo cáo thành phần ở trong ngoại trừ chướng khí trung tam than nguoi hon 3 gio cho độc mặt khác còn đựng trong đầm lầy một loại loài nấm vi sinh vật độc tố vài loại độc tố kết hợp cuối cùng tài hình thành loại này có chứa thì hiệu tính tương tự với bệnh truyền nhiễm bệnh độc Hạ Phúc Cường lúc này khiến người ta đem vật liệu đóng dấu đi ra, sau đó tổ chức chuyên gia hội nghị. Nhìn mỗi một người đều rựa hay lắng nghe dáng dấp giáo sư chuyên gia, Hạ Phúc Cường hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, những tài liệu này đại gia trước tiên nhìn một chút. Bệnh độc chủ yếu độc tố cũng đều liệt ở phía trên, còn kháng sinh tố cũng hoặc là thuốc giải, ta hy vọng nghe một chút ý của mọi người thấy. Tuy rằng thuốc giải là phải trải qua đến hàng mấy chục ngàn thứ thí nghiệm mới có thể tìm ra, thế nhưng xuất hiện đang không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có nhiều như vậy tinh lực, chỉ có thể trước nghe một chút ý kiến, sau đó chọn có thể được thí nghiệm. Như vậy là có thể rút ngắn thời gian ngoại trừ dương Nói chung năm một không tấm tắc lấy làm kỳ. hoa trần kỳ những người khác đều theo lời cầm lấy vật liệu trên mặt biểu hiện không giống nhau có kinh ngạc có cảm khái nói chung năm một không tấm tắc lấy làm kỳ hoa hạ tuy rằng truyền thừa mấy ngàn năm nhưng là cùng nhật quốc so ra, đối bệnh độc nghiên cứu còn kém quá xa đương nhiên điều này cũng đem nhật quốc nhân tàn nhẫn đê tiện bản tính đầy đủ bạo lộ ra thấy mọi người đều không một người nói chuyện hạ phúc cường có chút cúng lên không vui nói các người lẽ nào liền một điểm ý nghĩ đều không có bác sĩ vương người tới trước đi hạ bộ trưởng chúng ta tây y không giống với tây y nghiên cứu bệnh độc muốn dùng đến rất, rất nhiều hiện đại chữa bệnh thiết bị Cho dù biết rồi bệnh độc thành phần, cũng phải trải qua liên tục nhiều lần thí nghiệm mới có thể tìm được kháng sinh tố sống sót tốt giải. Chỉ nhìn phần này báo biểu, nói thật, ta thật sự không ngờ rằng có cái gì khắc chế dược phẩm. Bác sĩ Vương có chút thật không tiện vậy vây tay, bất đắc dĩ nói. Những người khác không nhịn được gật đầu. Ngồi ở Hạ Phúc Cường bên trái một cái hơn 60 tuổi láo giả vớt vớt dấu mép, nhìn quét một chút, nhẹ giọng nói rằng, Hạ Bộ trưởng, ta ngược lại thật ra ở trong sách cổ nhìn thấy ghi chép có quan hệ trường khí phương pháp trị liệu. Này độc tố tuy rằng trải qua vài loại bệnh độc hỗn hợp, nhưng vị thuốc chính vẫn là trường khí thành phần ta muốn hẳn là có thể dùng trương phương thuốc tới nghiên cứu một chút này ngược lại là nhân biện pháp hạ phúc cường không nhịn được ánh mắt sáng lên hạ lão đến nửa ngày không nói lời nào dương lích đột nhiên lên tiếng nhấp hé miệng môi nói trung ý có loại thuyết pháp tương dùng tương khắc chính là hai loại tương khắc vật chủng đại đa số đều là cùng nhau mà có chút trong sách cổ cũng ghi chép ở có trướng khí địa phương tất nhiên tồn tại giải loại này trướng khí thảo dược mặt khác vài loại đồ vật nếu đều là trong đầm lầy như vậy chu vi tất nhiên tồn tại thuốc giải nhưng là làm sao mới có thể tìm được loại này thuốc giải cho dù không phải nguyên thủy xâm lâm, đầm lầy chu vi thực vật sợ là không xuống trăm loại chứ. Lại nói vạn nhất không tìm được làm sao bây giờ?" Trần Kỳ cau mày hỏi. Dương Lịch tràn đầy tự tin cười cợt, nói: "Trăm loại tổng thể so với chúng ta lung tung không có mục đích tìm kiếm thực sự nhanh hơn nhiều chứ. Hơn nữa, chỉ cần này trong báo cáo nói đúng là trong đầm lầy đồ vật, ta bảo đảm, nhất định có thể tìm tới thuốc giải." Hạ Phúc Cường hơi có chút lúng túng, liếc Dương Lịch một chút, nói: "Dương Lịch, vài loại độc tố hỗn hợp lại cùng nhau, đã xảy ra sự thay đổi hóa học, dung hợp thành một loại tân bệnh độc. Chúng ta cũng không thể theo lẽ thường suy đoán a." hạ lão biến dị chuột lẽ nào liền không phải chuột hay sao dương lích nhìn hạ phúc cường nói tiếp coi như là xảy ra sự thay đổi hóa học hắn trong đó có chút thành phần cũng là sẽ không thay đổi chỉ cần có thể tìm tới tương quan thuốc giải không hẳn liền không thể giải độc kỳ thực dương lích trong lòng cũng không có thể nhất định có thể không có thể tìm tới thế nhưng nói thế nào cũng đến thử một lần luôn có nhân hy vọng a được ngươi đã khẳng định như vậy vậy chúng ta liền tạm thời thử một lần bất quá những biện pháp khác cũng muốn vạn nhất cái này vô dụng chúng ta cũng tốt lại nghĩ những biện pháp khác hạ phúc cường miễn cưỡng nợ nụ cười nói Nhưng là đầm lấy nơi như thế này, người bình thường căn bản là không vào được, coi như là đi vào cũng không nhìn thấy, làm sao tới hai thuốc. Ta tới. Dương Lịch một mặt kiên định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.